Mời các bạn cùng nghe phần 14 của chuyện mặt thế chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc ba mươi 335 cỗ Chuẩn kêu ta tìm được ngươi. Nghe được nơi xa mấy cái bước chân cùng với một tiếng súng giới hoạt động thanh khi, biên trường hy phản ứng đảo không nhanh như vậy, vẫn là kinh nghiệm phong phú khứu giác nhanh nhạy chu lập thiết khâu phong đám người nhanh chóng hô câu, có mai phục. Lúc này liền phải nói một chút trên xe mọi người. Biên Trường Hy trở về một chuyến danh địa trở ra liền không có đem 11 người đều mang ra tới, ít ngày nữa Trương Tuấn mệt mỏi một ngày một đêm, khiến cho hắn lưu chữ nghỉ ngơi, tỉ như mấy cái bị điểm thương người, cũng không làm cho bọn họ trở ra cuối cùng cùng nàng ra tới có chu lập thiết kiều uy quang đầu cường, lái xe lực lượng hình lão khổng, chính là một cổ Ninh chết cái kia bộ đội trưởng quan cái kia. Còn có một cái cũng lợi hại, là cái lôi hệ chính là lúc trước bị cố tự trọng điểm chú ý quá thần kinh có chút thô to xa, một cái ngốc xuẩn ngốc xuẩn người trẻ tuổi. Hơn nữa biên trường hy tổng cộng 6 cá nhân, sau đó lại lục tục chặn đứng cũng thu 4 người qua đường, này 4 người qua đường dẫn đầu đều là người quen, vừa lúc chính là cố tự nhãn hiệu lâu đời đồng đội khâu phong khâu vân bóng dáng cùng võ đại lang. Một cái không rơi, biên trường hy xem bọn họ tuy rằng rất là chịu đựng quá một phen tra tấn tay cũng không được tốt chân cũng không được tốt nhưng các phần cứng đều còn hảo hảo lớn lên ở trên người tuy rằng cũng cao hứng, nhưng nói câu không dễ nghe, nàng rất kỳ quái bọn họ như thế nào không bị lộng chết linh tinh. Đóng lại bọn họ người sẽ không sợ lưu trữ này mấy cái mạng người về sau biến thành địch nhân sao. Tuy rằng hoang mang, nhưng dù sao cũng là thật đáng mừng sự, lại nói câu không dễ nghe, bọn họ bốn cái ra tới, đêm nay nhiệm vụ này liền hoàn thành một nửa. Này bốn vị mới là trọng chung chi trọng A. Nàng không đem bọn họ lộng tiến nông trường, đem kiều y cùng quang đầu cường còn có lão khổng xa đuổi tới xe sau đấu đi, dư lại 6 cá nhân ngồi ở trong xe cũng không phải thực tế, biên trường hy nhàn dỗi thời điểm liền từng cái cho bọn hắn trị thương, hơn nữa lại cống hiến ra một mảnh lá cây. Bọn họ cũng rất thường biết sau lại nàng cùng cố tự đã xảy ra chuyện gì. Nhắc tới cố tự biên trường hy liền không muốn nói chuyện, không lắm cao hứng mà chính là một câu, hỏi cố tự đi. Nga kẻ điếc cũng nghe đến ra tới hai người lại giận dỗi linh tinh. Thật là, gọi người hâm mộ, mới ra mục này mấy cái đều như vậy thường, bọn họ này mấy tháng tình cảnh bi thảm đau khổ gắn bó cuối cùng còn vào cung. Ai biết bọn họ lão đại sáng sớm liền giai nhân làm bạn vẫn là cái năng lượng tràn đầy mộc hệ không công bằng A không công bằng. Liền ở biên trường hy buồn bực bốn vị từng người tâm tư. chu lập thiết lái xe ngồi nghiêm trình tẫn hiện thủ hạ bổn phận mặt sau bốn cái thổi gió lạnh thời điểm. không trung truyền đến không giống bình thường thanh âm, bọn họ phát hiện không đúng rồi. Nằm dấp xuống, mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời, chu lập thiết thiếu chút nữa muốn phanh gấp nhưng cuối cùng nhịn xuống, hai tay nắm chặt tay lái khẩn trương mà nhìn phía trước, biên trường hy ngưng thần điều tra, cũng nhận thấy được phụ cận mai phục không ít người, lặng lẽ thăm dò ngắm liếc mắt một cái. Đồng từ liền xúc khởi cố chuẩn, nơi xa cao điểm một cây bóng dáng, căn bản thấy không rõ nhưng nàng chính là nhận ra tới. Cố chuẩn, tự tin bá đạo ra tay tàn nhẫn cố chuẩn, chém nàng hai đao, đao đao thâm nhập cốt cách cố chuẩn. Khâu phong bốn người đương nhiên biết cố chuẩn là ai. Hơn nữa bọn họ còn biết cái này cố chuẩn vẫn luôn tưởng đem cố tự đạp lên dưới chân. Nghe nói hôm nay là hắn thủ chua tức môn, tư thế bãi tại nơi này là muốn cản thiệt A tự đi. Khâu phong ánh mắt lạnh băng, không chỉ có là chặn lại, hắn lập tức liền có con tin. Võ đại lang nhách miệng cười cười, một chút đều không còn nữa hàm hậu ngược lại có điểm đáng sợ. Khâu vân mộc mộc vịn cửa sổ, Hữu khí vô lực 9981 nạn, luôn có điểm yêu vật nhảy quy. Nói tôn ngộ không ai tới đương, bóng dáng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cầm lấy hắn binh khí. Biên trường hy nhíu nhíu mi, nàng vừa rồi chưa nói, bọn họ bốn cái dị năng đều trở nên có chút cổ quái, bên trong có làm nàng chán ghét hơi thở, phàm là độc dược độc vật, đối thân thể có làm hại đồ vật đều sẽ cho nàng loại cảm giác này. Còn nữa thân thể lại lâu dài dày vò nàng một cái đằng đáp thượng bốn người, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Bốn người trống rỗng không thấy, nàng lại phát ra bốn điều cực tế đằng, vươn cửa sổ đụng tới sau đấu thượng bốn cái, bốn người không thấy, sau đó xuất hiện ở trong xe. Cơ hồ là đồng thời nàng lại từ nông trường ngõ một đầu đại miêu. Một đầu tiểu hùng, một đầu mẫu con báo còn có một con trâu nãi, đều nhét vào sau đấu thưởng. Ba con già trâu hống hống biến dị thú thêm một con linh thú A, nàng cùng sữa bỏ miễn cưỡng nhưng xem như tâm ý thương thông, thông qua dây đằng liền kêu nó tạm thời đừng nóng nảy lại từ sữa bỏ cảnh cáo kia ba con, vì thế bốn con biến dị thú như cũ nằm bò vẫn không nhúc nhích. Này đó động tác cực nhanh, phát sinh ở ngay lập tức chi gian, đại gia lại là nằm bò, quang lại là từ trước mặt chiếu tới, xe đấu thượng hắc đâu cho nên bên ngoài nhìn không thấy trong xe ngoài xe người bị đánh cháo quá. Liền thân xe cũng chỉ ở ngay lập tức chi gian phập phồng một chút cuối cùng thừa trọng bất biến. Phía trước đột nhiên là tả lao ra mười mấy người, báng súng vừa nhấc hỏng súng một chọc người nào. Chu lập thiết sốt cuộc phanh gấp trong xe 5 người cũng lập tức giơ súng đáp lại, chu lập thiết hai tay đều banh ngạnh, đón đối phương không nói lời nào, rằng co bên trong biên trường Hy vừa định nói chuyện Kiều Y đã động thân mà ra cảnh giác ổn trọng mà lộ ra một tia giật mình mà đối diện đối phương, các ngươi lại là người nào, chúng ta săn thú trở về trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Đối phương rõ ràng binh lính trang phục kiểm tra rồi vừa xuống xe nội. Lại nhìn xem xe đấu thượng hôn mê qua đi biến dị thú, một cái trở về báo cáo, một cái nói, buổi tối nơi này có quân sự hoạt động, người thường không thể quấy dày các ngươi không biết sao. Kiều uy lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng càng vì bộ dáng giật mình, có loại này thông chi sao? Chúng ta không biết, xin lỗi xin lỗi chúng ta lập tức rời đi chuyển xe rời đi hảo sao? Mấy người trong lòng nhách lên ngón cái, này phản ứng hảo, đối phương hiển nhiên không phải tại đây lộng cái gì quân sự hoạt động, nhưng đối phương muốn trang. Bọn họ cũng đi theo trang xem ai có thể mông qua ai. Biên trường hy âm thầm nắm quyền chính diện đối thượng bọn họ bên này khẳng định muốn có hại có thể hỗn quá khứ lời nói. Nàng nhìn chỗ tối nghe báo cáo tự hồ đang nhìn bên này cô chuẩn không lớn xác định ngày đó buổi tối hắn có hay không thấy rõ chính mình bộ dáng. Nàng hơi hơi cúi đầu tóc mái rơi xuống che mắt. Mà bên kia cô chuẩn gợi lên cười lạnh hơn phân nửa đêm săn thú. Thà rằng sát sai, hắn nói. Một người ngăn cản muốn phát lệnh người, cô thiếu nửa đêm săn thú người nơi nào đều là có, hơn nữa đều là tự tin cao cường người, bọn họ còn chỉ có sáu cá nhân, không phải dễ chọc. Ta sẽ sợ bọn họ, mặt sau địch nhân liền phải tới rồi, không thể cành mẹ đè cành con. Cô chuẩn híp mắt thu hút muốn răn dậy đối phương, nhưng nghĩ đến đối phương thân phận, vẫn là sinh sôi nhịn xuống, vung tay lên, làm cho bọn họ đi. Bên này người trong xe nhìn phía trước bọn lính tránh ra cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời là may mắn, vừa nghĩ vừa ly khai liền phải thông chi cố đội làm hắn chạy nhanh đường vòng. chu lập thiết muốn chuyển xe, nhân ra liền hô quát chạy đi đâu, đi phía trước khai chạy nhanh rời đi. Đi phía trước khai, biên trường Hy liễm hạ hơi thở cảm thụ được cốt chuẩn càng ngày càng gần, sắp sai thân mà qua thời điểm kia hóa đột nhiên kêu to dừng lại. Tiến lên. biên trường hy nhìn chằm chằm phía trước nói chu lập thiết lập tức gia tốc phía trước bài lại đây người thường coi làm không có gì biểu chỉ phá khai cô chuẩn dưới chân ngừng hạ hừ lạnh một tiếng hai quả kim nhận ném đi vừa nhanh vừa chuẩn mà chọc chảy ra tạp bên phải hai cái lốp xe chạy nhanh dưới sườn biên đã chịu cường đại như vậy lực đánh vào gia tạp bên phải đột nhiên một hãm chỉnh chiếc xe hướng bên này nghiêng đổ xuống dưới lại đúng là có chút hạ sườn núi xu thế thân xe lấy hữu phiên tư thái trượt xuống sau đó hoàn toàn đảo ngược lại đây Bốn con biến dị thú bị vứt ra tới, có thể so với gấu trúc đại bạch miêu bị ném ở một khối nổi lên trên tảng đá, tức khắc đau đến hai mắt tuôn ra, cả người tạc mau, cái đuôi cùng đầu đều kiều lên, sữa bò một ánh mắt lạnh lẽo mà đã qua đi, đại miêu sinh sôi nhịn xuống đau hô, nước mắt lưng chồng mà bò trở về. Nhỏ bé nhanh nhẹn gấu đen cùng vân đố mẫu con báo đang muốn nhảy lên, cũng bị sữa bò chừng đến tiếp tục giả chết, sữa bò hẹp dài lạnh băng thú đồng vừa chuyển âm âm nhìn thẳng vọt tới bên cạnh xe người kia. Trong bóng đêm, sự cố lại là đột nhiên phát sinh ai sẽ đi chú ý mấy cái động vật mọi người ánh mắt đều tập trung ở gia tạp thưởng. Ở lật xe thời điểm, người trong xe dựa bên trái liền hòa tốc nhảy ra ngoài hai cách chia trung hòa hoàn toàn phiên đảo sau lại ra tới hai cái chỉ còn lại có ngồi ở hàng phía trước biên trường hy cùng chu lập thiết không có ra tới cho nên cố chuẩn tiến lên là mặt khác bốn người đều chạy như bay ngăn trở Nhưng cố chuẩn còn có rất nhiều thủ hạ, bốn người bị ngăn lại, cố chuẩn tốc độ mau đến thành mặt tàn ảnh, đi vào biên trường hy chỗ ngồi bên này, trong tay thật dài kim đao một hoa, biến hình cửa xe tính cả một bộ phận xe đỉnh đều bị gọt bỏ kia thiết xuyên cơ hồ muốn dán đến biên trường hy mặt gọt bỏ một mảnh tóc, hắn liền nửa ngồi sổm xuống đi, nhìn bị tạp đang ngồi vị đảo ngược biên trường hy. nàng bên phải mặt bị ma đỏ cánh tay phải vật liệu may mặc cũng bị ma phá huyết châu chảy ra mấy viên ở lưu ly ngọc chất trên da thịt có loại kinh người mỹ cảm cùng đêm đó bộ dáng lại là như thế tương tự cố chuẩn hai mắt sáng lên một trương anh tuấn mặt gần xem cương nhiên cùng cố tự có một hai phân tương tự nhưng có chứa cực độ kiêu căng cường thế mặt mày phi dương lên ở cố tự là thần thái sáng láng dương cương say lòng người ở hắn lại rất có vài phần nhất định phải được điên cuồng cảm là ngươi Ha ha, được đến lại chẳng phí công phu kêu ta tìm được ngươi. Biên trường hy thượng thân cơ hồ là đứng chồng ngược, lạnh lùng mà nhìn hắn âm thầm trao đổi hai khẩu khí áp xuống kia cổ não chấn động dường như choáng váng, tay phải bỗng nhiên tìm tòi, đường đao là đột ngột xuất hiện, chiếu cố chuẩn bụng thọc đi, chưa cho nửa điểm phản ứng cùng lui về phía sau đường sống. Cố chuẩn đồng từ co rụt lại, nửa ngồi sổm tư thế cũng sát thật nhất thời lui không đi, nhưng hắn trên tay bao phủ một tầng kim quang, chiếu đường đao chảo hạ, bụng sau này co rụt lại, ở chói tai rồn dập hai loại kim loại cọ sát tiếng vang sau, đường đao bất quá mũi đao mấy cm đâm vào này khoang bụng. Biên trường hy tay trái vừa nhấc mấy điều dây đằng mãnh lực hướng về phía trước đánh ra, phối hợp trên ghế điều khiển thổ hệ chu lập thiết phát lực ra đạp sàn xe bị toàn bộ nhấc lên, hai người nhảy ra tới. Biên Trường Hy còn ở không trung khi liền dây đằng dư thế vung, đem chung quanh các binh lính triều đào. Chu Lập Thiết càng tuyệt trượt quát một tiếng từ hắn không gian khí khiêng ra súng máy một hồi bắn phá. Hai người vừa rơi xuống đất liền lưng tựa lưng đứng thẳng, Kiều Y bốn người cũng vùng thoát khỏi cản trở tới rồi, năm cái nam nhân xoát xoát vài cái đều không cần thương lượng mà đem Biên Trường Hy hộ ở trung ương. Chương 336 Sinh khí, ta giúp ngươi hết giận. Biên trường hy nhất thời vô ngữ, nhìn chằm chằm không chút suy nghĩ che chờ nàng năm cái đại các nam nhân bóng dáng. Tốt xấu nàng mới là 6 người trung mạnh nhất cái kia đi. Bất quá này không chút do dự hành vi kêu nàng trong lòng ấm áp. Nàng lại ngẩng đầu xem chờ tay nắm nàng đường đao thân đao cúi đầu nhìn mũi đao thọc vào bụng nơi đó cố chuẩn. máu tươi từ nơi đó chảy ra sàn sạt mà tích trên mặt đất cái kia một lát thật là bốn phía tĩnh đến đáng sợ cố chuẩn vẫn không nhúc nhích cũng thấy không rõ biểu tình lại làm người cảm thấy hắn chính là một đầu ở trầm mặc trung ấp ủ muốn bùng nổ dã thú làm người bản năng sợ hãi Người của hắn ngây người không dám động, biên trường hy bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đại gia nắm chính mình vũ khí, vận sức chờ phát động chính mình dị năng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không phải không nghĩ chạy cũng không phải không dám động thủ trước chính là sợ một cái sơ sẩy phục hồi tinh thần lại đối phương kim nhận đã thiết qua thân thể của mình. Cố chuẩn thấp thấp mà cười rộ lên, một phen rút ra đường đao, xinh đẹp mà vãn cây hoa, một đôi diều hâu dường như đôi mắt tỏa định biên trường hy. Không hổ là có thể kêu cố yêu có hại người, lợi hại lợi hại. Trong miệng hắn là khen ngợi biên trường hy, nhưng ai nấy đều thấy được tới kia trong mắt quang mang lại là nhất định phải được có việc giống như muốn hủy diệt sớt hết thảy Đối diện hắn nói trùng hợp cũng trùng hợp đúng là xa. xa không giống chu lập thiết lão không có kinh nghiệm tâm trí ổn, không giống kiểu y chủ ý nhiều khéo đưa đẩy cũng không giống quang đầu cường tàn nhẫn, so với biên trường hy liền càng kém, hắn lôi hệ tuy rằng là nhiều người như vậy mạnh nhất, nhưng tố chất tâm lý lại kém cỏi nhất tương đối là thuộc về yêu cầu nghe lệnh hành sự mới có thể bình thường phát huy cái loại này. Đối thượng cô chuẩn ánh mắt hắn một cái giật mình, đáy lòng thoán khởi một cổ sợ hãi, hoảng loạn dưới thế nhưng đi trước một đạo lôi điện đánh qua đi. Còn không có người có thể ở hắn nói chuyện thời điểm hướng hắn ra tay, cố chuẩn cũng không dự đoán được cái này người trẻ tuổi to gan như vậy, thấy rõ là lôi hệ sau, hắn trong mắt sáng ngời, ngươi là cái kia lôi hệ. Lại là làm cố yêu trọng thương cái kia, trong gia tộc có hai người bị hắn coi là đối thủ. Một cái là cố tự một cái là cố yêu, cố tự trước không nói cố yêu là hắn hàng thật giá thật đối thủ bởi vì hai người đều có kế thừa cố gia chủ khách quan điều kiện. Trước kia có tranh hiện tại vẫn là như thế. Tuy rằng nói tốt là trước không đấu tranh nội bộ, nhưng có thể làm cố yêu có hại người, hắn luôn là ôm có 12 hai phần tò mò. Hắn vẫn luôn đang âm thầm tìm đêm đó cái kia có tinh thần lực mộc hệ cũng suy đoán sau lại cái kia lôi hệ hẳn là cố tự. Tuy rằng trước mắt người này hiển nhiên không phải cố tự nhưng nhìn đến lôi điện hắn phản xạ có điều kiện trong đầu hiện lên chính là cố yêu học máu bộ dáng Hưng phấn lên là cái thứ nhất phản ứng. Không chút nghĩ ngợi mà hắn năng lượng toàn vọt tới đôi tay kim quang chợt lóe. hai đợt thật lớn kim bàn bay đi ra ngoài dọc cắt ra kia đạo khí thế thực không tồi lôi điện cũng mạt hướng xa đầu chu lập thiết vừa thấy liền biết xa tiếp không dưới vội đem hắn một túm trầm quát một tiếng dưới chân hung hăng một bước một đổ gần nửa mễ hậu tường đất đất bằng dâng lên bên cạnh kiều uy ở tường đất mặt sau lại bỏ thêm một đạo hơn 20 cm tường băng phốc phốc hai tường vừa xuất hiện đã bị kim luân nhập vào cơ thể mà qua thế nhưng liền cùng không hề tác dụng giấy trắng giống nhau Mặt sau người đều kinh hãi, nhưng mọi người đều phản ứng cực nhanh, lập tức phục thấp hoặc nhảy khai. Kia Kim Luân cùng còn bị điều khiển từ xa giống nhau, thẳng đến biên trường hy mà đến, nàng biên lui về phía sau biên lưỡng đạo dây đằng vứt ra chống lại Kim Luân, xoát xoát bọc lên. Nhưng Kim Luân vẫn là thế như trẻ che giống nhau đánh tới. Nàng hai tay lên ngựa thượng xuất hiện thật dày màu xanh lục là chủ, bên ngoài là một tầng băng, nội bộ chứa hồng quang bao tay, chính là đem hai cái kim luân ngăn cản xuống dưới, dưới chân bị đẩy đến lại di ra một mét nhiều. Nàng vừa lên tay liền cảm giác vô cùng lực lượng cường đại dọc theo xương tay vọt vào tới. Chỉ cần đem nàng hai điều tay đánh gãy, nàng hàm răng trong nháy mắt thiếu chút nữa cắn đứt ngẩn đầu nhìn nơi xa tự phụ cười to cố chuẩn, hai mắt đột nhiên mị hạ cố chuẩn dưới chân thổ địa bạo liệt bỗng nhiên vụt ra một đại tùng bụi gai cơ hồ đem hắn cả người đỉnh lên, lại có mềm dẻo linh hoạt đem hắn tứ chi thân thể bọc triền lên. Nga, cố chuẩn cười đột nhiên im bặt đối kim bàn lực khống chế bỗng nhiên phân hơn phân nửa đi ứng phó những cái đó bụi gai. Biên trường hy áp lực buông lỏng Hai tay ngón tay một khấu, màu đỏ hỏa thuộc tính tức khắc chui vào kim bàn. Hình thành vô số vết dạn, hai quả kim bàn chợt banh dài. Điểm điểm mảnh nhỏ chui vào mặt đất, nàng buông tay, bao tay mặt ngoài lớp băng cùng toái pha lê dường như rơi xuống, chỉ có màu xanh lục kia tầng thấm hồi làn da, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chữa trị gân xanh bạo khởi run nhẹ nhẹ đôi tay. Lúc này cô chuẩn người cũng đi theo nổ súng nổ súng, phát dị năng phát dị năng. Bọn họ không cần để ý tới rất nhiều chỉ biết những người này là bọn họ trưởng quan địch nhân thả trưởng quan đã đối bọn họ khai chiến đối phương cũng phản kích. Chỉ có lúc trước báo cho cố chuẩn người nọ hận đến cắn đứt hàm răng này cố chuẩn rốt cuộc ở nháo cái gì. Vì như vậy vài người có biết hay không cố tự liền phải đãi nhân lại đây hào hào một cái địa hình cùng bẫy dập toàn uổng phí. Bỗng nhiên hắn trở về xem, tựa hồ nhìn thấy gì, sắc mặt biến đổi, muốn nhắc nhở Cố Chuẩn, nhưng Cố Chuẩn đã thoát khỏi bụi gai, tia chớp nhằm phía cái kia một hệ nữ nhân, hắn một tạp quyền, không cam lòng mà lặng lẽ lui về phía sau ẩn vào hắc ám. Biên Trường hy buông tay còn không có có thể trải vuốt lại kịch liệt cuồn cuộn dị năng, trước mắt chợt lóe, Cố Chuẩn đã tới gần, người khác đều không xem, chỉ cần tỏa định nàng một cái chu lập thiết tưởng thế nàng chắn một chắn đều cấp lập tức sốc lên, tưởng nói Biên tiểu thư đi mau đều chỉ tới kịp hô lên trước hai chữ. Biên trường hy nhăn chặt mi, một bên cất bước trốn một bên ở cố chuẩn dưới chân lại thuấn phát bụi gai, nhưng hắn liền cùng một cái không thuận theo không cào lệ quỷ giống nhau, chẳng những tốc độ mau, dưới chân còn thân thể còn vặn vẹo giống nhau nơi này quài một chút nơi nào đào một chút bụi gai hoàn toàn không có hiệu quả, biên trường hy phát ra dây đằng mộc thứ phi đao từ từ đều giống như không gặp được hắn góc áo. Biên Trường Hy kinh ra một đầu hãn, trong chớp mắt bọn họ đã rời đi tại chỗ có hai ba cây số nhiều, bên kia người đều biến thành mơ hồ điểm đen, gần nhất mấy cái điểm là mấy cái động vật trạng, hẳn là sữa bò mang theo tam đầu biến dị thú sông tới cứu nàng, nhưng mà trên đường bị cái gì ngăn lại. Biên Trường Hy đang chạy trốn trong quá trình còn phát hiện thực không ổn sự, chung quanh chỗ tối thế nhưng có rất nhiều mai phục xe, hỏa tiễn ẩn ẩn đám người tuyến, căn bản vọng không đến đầu. Nàng khẽ cắn môi tưởng bỏ qua một bên cố chuẩn tìm một chỗ tiến nông trường, ai ngờ vừa chuyển đầu, hắc ảnh nhoáng lên, cố chuẩn đã vững vàng ngăn ở nàng trước mặt. Đánh người liền chạy ta chuẩn sao? Ân, biên trường hy thở phì phò chừng mắt cái này mặt không đỏ khí không xuyễn người, ánh mắt di đi xuống xem hắn chân, ra hỏa này đế dày trang phong hỏa luôn sao? Nàng dưới chân vừa động cố chuẩn vỗ tay bắt lấy nàng, ánh mắt tàn nhẫn lên, người rốt cuộc là ai? Ngày đó vì cái gì đi cố ra? Hắn sức lực đại đến có thể đem nàng xương cốt bóp nát nàng đột nhiên dương mắt lưỡng đạo đinh ghim tinh thần lực thứ hướng hắn đôi mắt. Hắn lập tức dùng tay che ở trước mắt, biên trường hy cũng lập tức một cây thương đỉnh ở hắn hàm dưới, hắn tay một bẻ. Nòng súng biến hình, viên đạn sát phá hắn mặt qua đi. Nàng lại một đao thọc đi, hắn kim cương tay lại chắn. Nàng một phen cơ điện dùng ra tới, hắn không dám lại khiêng, nhảy lùi lại một bước. Trong chớp mắt hai người qua thật nhiều chiêu, cũng không thể kêu lên chiêu chính là biên trường hy hoa cả mắt mà dọn ra các kiều hung khí, lại nhiều lại mau đến làm cố chuẩn ứng đối không rảnh Thật giống như biết so dị năng so bất quá hắn, chạy lại chạy bất quá nàng lấy vũ khí tạp chết hắn. cố chuẩn vốn dĩ cảm thấy có ý tứ một tay trước sau nắm chặt vào đề trường hy, một tay cùng nàng chơi, mèo vườn chuột giống nhau, muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo, nhưng thời gian hơi chút một trường liền không chịu nổi. ở một lần lui về phía sau ngầm lại đột nhiên toát ra hai căn đằng cuốn lấy hắn cổ chân một cây hắc thứ âm hiểm thứ hướng hắn hạ thể thời điểm hắn rốt cuộc nổi giận một chân đá hướng biên trường hy đầu gối biên trường hy lập tức né tránh mà này vừa lúc là cô chuẩn muốn hắn thừa dịp nàng không đứng vững đem nàng xả đến trên người mình biên trường hy trong mắt hiện lên phẫn nộ dùng sức sau này tránh hai người đừng kính dưới không biết cố chuẩn là cố ý vẫn là thật sự không đứng lại đè nặng biên trường hy hướng bên cạnh sườn dốc lăn xuống. Ha ha, vẫn là cho ta bắt được, giống như làm trò chơi quá quan trảm tướng sau được đến chính mình phần thưởng, cố chuẩn đắc ý mà cười, khởi động nửa người. Còn không có trả lời ta đâu, ngươi là người nào? Chẳng lẽ thật là ta cái kia biểu ca bên người? Biên trường hy hai mắt đỏ bừng, thẳng tắp nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao, đầu đao chiều hạ. Liền như vậy thẳng tắp mà bị một cổ lực lượng dắt lôi kéo giống nhau cực nhanh rơi xuống. Cố chuẩn gương mặt tươi cười cương ở trên mặt quay đầu vừa thấy, mẹ nó ngươi điên rồi. Những lời này còn chưa nói ra tới. Đầu đao đã đâm vào hắn giữa lưng, như vậy mau tốc độ, như vậy trầm trọng lượng, như vậy lớn lên chiều dài. Chui này đao ở đâm thủng hắn lúc sau khẳng định sẽ xuyên thấu biên trường hy thân thể, sau đó đinh đến dưới nền đất đi, bọn họ hai cái liền sẽ cùng thịt xuyến giống nhau buồn cười mà đối diện mặt xuyến ở bên nhau. Cố chuẩn trong lòng trào phùng ý niệm còn không có hiện lên đi, sườn biên đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, hắn cả người bị đâm bay dựng lên, xa xa mà vứt đến trên mặt đất. Biên trường hy trên người một nhẹ, nghẹn khí ngược lại bị sặc lên, nàng ngã trên mặt đất thờ hồn hền không ngừng, một cái tiếng bước chân mang theo phong mà tới gần, sau đó một đôi tay đem nàng bế lên tới. Trường hy, trường hy ngươi nhìn xem ta. Cố tự vỗ nhẹ nàng gò má, rốt cuộc đem nàng từ cái loại này nhìn chằm chằm bầu trời thực làm cho người ta sợ hãi trạng thái chung gọi trở về. Biên trường hy đỏ bừng đôi mắt dần dần nhận ra hắn, dùng sức nắm hắn quần áo, mồm to mà hô hấp môi động giống như muốn nói gì, nhưng nửa ngày nghẹn khí thựa mà nói không nên lời. Người muốn nói cái gì? Chậm rãi nói, không vội không vội. Cố tự bị nàng dọa tới rồi. Nàng giống như rốt cuộc tìm được thanh âm, lập tức tựa khóc tựa kêu mà kêu lên ta hảo sinh khí. Cố tự ta hảo sinh khí, ta hảo sinh khí, ta hảo sinh khí, nàng lập tức nói thật nhiều cái ta hảo sinh khí, nhưng không có nói nàng ở sinh khí cái gì, có lẽ nàng cũng nói không nên lời nàng ở sinh khí cái gì chính là hảo sinh khí. Cố tự có thể cảm thụ được đến nàng phẫn nộ áp lực lại hỗn độn như ma cảm xúc nửa quỳ trên mặt đất kinh hãi mà ôm chặt nàng, Nguyễn Thanh Hống, không giận không giận ta giúp ngươi hết giận ta giúp ngươi hết giận. Hắn hung ác nham hiểm phệ người đôi mắt nhìn thẳng ở kia chỗ nửa ngày không lên, bị lôi điện oanh thân hơi hơi run dày cố chuẩn, mỉm cười lên, khóe miệng như băng phong giống nhau, thanh âm lại càng thêm mềm mại đau lòng. Không tức giận, chúng ta không tức giận, người khi ai, chúng ta đánh chết hắn được không? chương 337 thức tỉnh, người không nên dây vào hắn. Biên trường hy cũng không làm rõ được chính mình làm sao vậy. Sau lại nàng cẩn thận phân tích quá, đại khái chính là cảm xúc quá kích động, dị năng quá kích động, thông qua tinh thần lực mà không có thông qua thật thể, tiếp xúc thả ra kia thanh đao cũng làm cho đầu rất đau, bị cố chuẩn lại đương con khỉ chơi dường như. Nàng chán ghét cố chuẩn cái loại này giống như thiên hạ đều ở nắm giữa ánh mắt, nhưng liều mạng cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thắng, chính là hảo sinh khí, như thế nào có thể không thức giận. Nhưng nàng chính là ồn ào, cố tình cố thực cùng nàng ồn ào. Hắn không hống còn hảo, một hống, nàng liền càng một phát không thể khống chế. Ta đánh không lại hắn, như thế nào cũng đánh không lại, ta vì cái gì đánh không lại? Ta hảo nỗ lực ta còn có như vậy nhiều ưu thế. Ta có phải hay không thực vô dụng? Ta muốn cắn người, ta muốn cắn chết hắn. Đả Đà đảo bọn họ, hung hăng đạp lên dưới chân a, bọn họ cư nhiên chơi ta ai đều có thể chơi ta, hắn lần trước còn chém ta hai đao, nhìn đến ta liền chém ta. Dựa vào cái gì chém ta? Có phải hay không xem ta dễ khi dễ? Ta thực dễ khi dễ sao? Nàng biên kêu biên nói, giống như còn khóc biên trường hy xong việc nhớ tới không cấm che mặt nàng mơ hồ cảm thấy lúc ấy giống như nhớ lại kiếp trước dị năng bị hao tổn vĩnh viễn vô pháp đột phá lục giai thời điểm cái loại này bị phán tử hình cảm giác cũng là muốn hủy diệt hết thảy nàng trong lòng cũng ở hò hét đối mặt mọi người thương hại trào phúng thở dài thất vọng ánh mắt nàng cũng giống như đem mỗi người đều hung hăng tấu một đốn. Nhưng không có một cái sẽ giống hiện tại ôm nàng hống nàng người cho nên nàng không hề là áp lực mà chịu đựng huyết hướng trong bụng nuốt. Nàng nháo thật sự lợi hại. Rõ ràng như vậy liều mạng như thế nào gặp phải một người chính là chính mình không thể đối phó. Đã bước đến cực hạn vẫn là không thể đối phó. Thật sự thực tức giận a Tức giận đến thân thể mỗi một chỗ đều ở đau Còn có thể hay không vui sướng mà báo thù. Chờ nàng thanh tình một chút nhìn chính mình dưới lòng bàn chân dẫm lên huyết nhục mơ hồ một người thể, bên tai là cố tự đã sắp gấp đến độ mạo phao thanh âm, xem, ngươi xem, ngươi đem hắn đạp lên dưới chân, ngươi đả đảo hắn không phải sao. Đừng khóc, đừng khóc được không, nàng nỗ lực mờ to hai mắt nhìn trên mặt đất mặt không phải mặt tay không phải tay, liền mẹ nó đều phải nhận không ra trong miệng cụ huyết phao phao cố chuẩn. Lại nhìn xem vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình cố tự đột nhiên phụt một chút. Cười đến vẻ mặt nước mắt, lại không phải ta chính mình đà đào. Thành âm đã nghẹn ngào đến cùng phá bố giống nhau, nghẹn ngào, mang theo nồng đậm giọng mũi, hầu khẩu vô cùng đau đớn. Cố tự như chút được gánh nặng rốt cuộc nói tiếng người. Hắn không nghĩ tới nàng làm ẩm ý lên sẽ lợi hại như vậy. Trước kia cũng không phải không phát giận, hắn biết đừng nhìn nàng nhỏ dài tinh tế một người, có đôi khi thậm chí thực đạm mặc quạnh quẽ kỳ thật tính tình đại thật sự. Chính là hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Thật giống như si ngốc giống nhau, không hề cố kỵ, không hề lý trí, chỉ là buông ra đi phát tiết, cố tình lại hình như là cố nén lâu như vậy tích góp cả đời oán khí giống nhau, lại như vậy tuyệt vọng, nói là cuồng loạn tê tâm liệt phế đều không quá. Cố thực có điểm vụng về mà giúp nàng lau đi nước mắt, thật cẩn thận không dám động vào đau nàng sưng đỏ đôi mắt cùng chóp mũi, ta đánh chính là ngươi đánh ta, năng lực chính là ngươi năng lực. Chúng ta còn phân lẫn nhau sao? Biên trường hy lung tung mà chính mình lao đem, người cũng sẽ không vẫn luôn ở, người trước kia liền không ở. Vẫn luôn đều không ở. Hảo hảo hảo ta sai, đều là ta sai. Cố tự bị nháo đến đau đầu. Tâm đều bị khóc mềm, nghe xong lời này tuy rằng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời cũng không miệt mài theo đuổi. Biên trường hy ngẩng đầu mở to mắt, trước mắt vẫn là có điểm hoa, giống như bị nước mắt dán lại, lại đại khái là khóc đến phát đau. Trung quanh giống như có rất nhiều bóng người sao lại thế này. Đèn xe, ngọn lửa, huyết quang, bên tai cũng dần dần nghe được xa hơn thanh âm. rầm rầm pháo minh tiếng súng. Người kêu thảm kêu rên, này, này rõ ràng là ở đánh giặc A. Nàng có chút phát ngốc cố tự vung tay lên, vài đạo lôi quang điện tiêu sở đến hai mươi tới mễ phụ cận vài người, bọn họ run rẩy ngã xuống, mà nguyên lai trung quanh một vòng đã đảo mãn người, lại xa một ít có người đưa lưng về phía nơi này làm thành cái vòng bảo hộ hắn. Mà nếu trời cao có dị năng hoặc là đạn pháo lậu tiến vào, cố tự búng tay một cái lôi đạn cũng lập tức nổ nát. Nhưng hắn làm này đó thời điểm liền đôi mắt cũng chưa xem qua đi, mặt cũng chưa nâng một chút chỉ ở một mảnh hỗn loạn chung hỏi, người này ngươi xem làm sao bây giờ. Biên trường hy ngơ ngác mà nhìn dưới chân cố chuẩn có chút ghét bỏ phát hiện hắn huyết dính vào chính mình giày liền ôm cố tự cổ hướng lên trên rụt rụt cố tự chặn ngang cánh tay thuận thế nâng nàng cái mông hướng lên trên biên hạ đem nàng hoàn toàn bế lên Hắn dáng người thật sự cao lớn, so sánh với dưới biên trường hy vóc dáng thật là tiểu như vậy bế lên tới không hề áp lực không hề không khỏe cảm Biên trường hy đã thanh tỉnh, nhưng còn có chút hỗn độn lầm bầm lầu bầu giống nhau mang một chút tiểu mất mát mà nói, không phải ta đà đào. Kia chúng ta lưu hắn một mạng chờ ngươi về sau lợi hại hơn, lại đến tự mình đánh hắn được không? Cố tự đau đầu mà bài trừ như vậy một câu, hoàn toàn là hống hài từ ngữ khí. cố chuẩn kỳ thật hiện tại vẫn là thần trí thanh tỉnh cố tự giống cố ý cha tấn hắn giống nhau chính là làm hắn tỉnh đối mặt hết thảy. Hắn bồn bị biên trường hy từ sau ở giữa ngực mà thọc một đao, nếu không phải cố tự đem hắn đánh bay kia một đao sẽ trực tiếp tạc lạn hắn trái tim. Đương nhiên cố tự cũng không phải là hào tâm, hắn kia đạo sấm đánh làm hắn toàn thân tê mỏi. Ở hắn khôi phục phía trước cố tự sấm đánh cùng đế giày liền liên tiếp mà rơi xuống, mỗi một chút liền ít nhất đoạn hắn một cây xương cốt một bên đánh một bên hống biên trường hy, muốn nàng bởi vậy thanh tình. Cố chuẩn trong miệng ở hộp máu, trong lòng cũng ở hộp máu, hắn lớn như vậy liền không chịu quá như vậy làm nhục. Từ trước cố tự lại cùng hắn không đối bàn cũng chưa từng có như vậy đà kích quá hắn. Không, cố tự đối phó địch nhân hoặc là bất động động liền một kích trí mạng, chưa bao giờ có như vậy tra tấn trả thù. Hắn chưa từng gặp qua như vậy cố tự tàn nhẫn đến giống như hận, không thể đem người cấp băng thành bùn lầy trong miệng lại nói ôn nhu đến có thể thích ra thủy tới nói. Còn con nữ nhân này cũng là kỳ ba một đóa đối mặt hắn khi là đầu mẫu lang, đồng quy vô tận đều không nháy mắt một chút mắt quay đầu liền khóc đến kẻ điên giống nhau. Mà khi hắn đối tượng cặp mắt kia, hắn bỗng nhiên ngây ngần cả người. Thì hai mắt hùng hăng chảy qua nước mắt trong suốt thanh triệt đến giống như trong suốt thủy tinh, biểu tình ba phần chỉ độn ba phần vô tội ba phần thanh lãnh cộng thêm một phân ngốc ngốc mờ mịt hốc mắt cái mũi hồng hồng, lông xù xù tóc đáp ở trên mặt thoạt nhìn thật đáng thương. Đáng thương nữ nhân cô chuẩn thấy được nhiều khóc thút thít cũng không ít khóc thút thít trang đáng thương càng là nhiều đếm không xuể chính là một khắc trước còn ở bất cứ giá nào mà liều mạng. Ngay sau đó liền rút ra sức lực linh hồn giống nhau người này, lại làm nhân tâm đầu đau xót. Kia thanh triệt trong mắt kỳ thật lắng đọng lại rất nhiều nan giải đồ vật. Nàng hẳn là thật sự thực tức giận đi. Bằng không như thế nào sẽ hỏng mất thành cái kia giảng. Cố chuẩn tự phụ kiêu căng tâm cao ngất. Từ trước đến nay thực thích trêu đùa người. Nhìn người chật vật ứng đối ổng phí dãy ruộ làm vây thú chi đấu rất có ý thức. Bước cho người thức xùi bọt mép lại vẫn không thể không cúi đầu khuất hạ. Hai đầu gối cũng rất có khoái cảm. Hắn vẫn luôn là như vậy lại đây. Lại lần đầu tiên cảm thấy chính mình có lẽ làm được thực sự có điểm quá mức chính là hắn giống như cũng không có làm cái gì a cố tự nhìn hắn run run duỗi tay muốn kéo biên trường hy ống quần mắt phong lạnh lùng một chân đem hắn đá bay đi ra ngoài rắc giống như lại có xương cốt đứt gãy thanh âm hào thảm biên trường hy rũ rũ mắt ra ngáp một cái đem đầu dựa vào cố tự trên vai cố tự đem thực mau ngủ rồi nàng chặn ngang bế lên ôm nàng đi đến cố chuẩn bên người cố chuẩn phun huyết mặt chừng hắn cố tự lần này chỉ là ngoài ý muốn Nếu không phải hắn đánh lén, hắn sẽ không không có trở tay chi lực. Cố thực cúi đầu, đạp lên hắn một bàn tay thượng, bình tĩnh tươi cười hạ lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, không sao cả, dù sao ngươi cũng không lần sau. Hắn dưới chân dùng sức, lôi điện ở cố chuẩn trong cơ thể thoán động phá hư, cố chuẩn áp lực giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn cắn thực cực trầm, ngươi không nên dây vào nàng. Hắn nâng lên mặt, quanh mình ánh lực cùng sung phong liều chết không rứt càng thêm sấn đến hắn khuôn mặt đạm mạc Cố chuẩn mang theo một cái đoàn tại đây mang bố khống mai phục. Liệu đến hắn sẽ đi bên này sao? Hắn nhớ tới kia mấy cái không trải qua hắn đồng ý, hỗn loạn chung liền đem đội ngũ mang đến hướng nơi này đi người. Hai bên cao điểm xe thiết giáp lúc này mới đúng chỗ, pháo quản truyền động cùng co rũi thanh âm truyền đến, đỉnh đầu lên không số giá chuẩn bị ném bom chiến cơ. Điểm hộ, người một nhà kêu, có người kêu cố đội hướng hắn đánh tới muốn đem hắn phát khục. cố tự hai tay gắt gao ôm biên trường hy nào chỉ tay đều không muốn đằng ra tới đứng ở nơi đó cũng vẫn không nhúc nhích hắn hồi ức đã từng ở nông trường trượt lóe mà qua cảm giác sở hữu hô hấp cùng tim đập đều tạm dừng liền tóc đen cũng cùng nhau yên lặng xuống dưới bỗng nhiên chi gian trong mắt giống như bắn ra vô số lời nói sắc bén xe thiết giáp pháo quản tạp trụ phi cơ trực thăng tốc độ ngưng kết sau đó Chiến cơ ở không chung một trận một trận mà nổ mạnh giống như một đóa một đóa lộng lẫy pháo hoa. Cố yêu bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Trước mặt người sắc mặt tái nhợt, biểu tình lo âu trôi nổi tựa hồ còn không thể tin tưởng chính mình vừa rồi nhìn đến tình huống chuẩn thiếu ra bị phế đi cả người không một khối hảo xương cốt hảo thịt vừa mới bị đưa đến quân khu bệnh viện cứu giúp. Một khi nói ra liền rất mau trôi chảy chuẩn thiếu ra tự mình điều động một cái đoàn toàn quân bị diệt bao gồm năm đài bọc giáp tam giá chiến cơ ủy ban triệu tập hội nghị khẩn cấp thỉnh ngài cùng cố lão tham dự. Cố yêu chậm rãi dựa trở về, trầm mặc hào một đoạn thời gian, đột nhiên không biết vì cái gì thấp thấp mà nở nụ cười, càng cười càng lớn tiếng tuyệt mỹ trên mặt lại không có nửa phần ý cười, ngược lại cho người ta một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Tham dự, còn tham dự cái rắm. Chúng ta cố ra trả giá lớn như vậy đại giới còn chưa đủ. Ngươi đi nói cho bọn họ, ta dưỡng thương, cố lão niên mại không ra tịch cố ra từ bỏ quyết sách quyền, phía dưới còn có ai muốn đi, đều từng cái con mẹ nó cho ta tễ. Còn có cố chuẩn, ngươi đi đem cố chuẩn cho ta kéo trở về, làm hắn chết ở trong nhà thiếu đi ra ngoài mất mặt. Còn không mau đi, cố yêu một cái cái ly nện ở trên tường, rũ xuống trên chán phát cố chuẩn, cố chuẩn ngươi xuẩn a Hắn đi chân trần xuống đất đi đến phía trước cửa sổ, lại là tàng sáng sáng sớm trước nhất hát tịch thời khắc nhịn một chút liền sẽ bình minh, nhịn một chút liền lại là một ngày, nhưng ai biết ngày mai là bộ dáng gì. Cố tự, ngươi thật sự không nhớ tình cũ sao. mươi 338 hội nghị cố ra các trường bối. Cố yêu còn không có nhớ lại xong, hắn tâm phúc đi vào tới thiếu gia, ba vị lão gia đã trở lại, tướng quân đang ở thư phòng cùng bọn họ nói chuyện, thỉnh ngươi cũng qua đi. Phụ thân đã trở lại. Cố yêu nói, ta đổi kiện quần áo liền qua đi, còn chưa đi đến thư phòng, nửa mở ra trong môn liền truyền ra một cái tang thương nghẹn ngào hỗn loạn hỏa khí thanh âm, A chuẩn vì chúng ta cố ra ở bên ngoài chém giết, hiện giờ sinh tử không rõ, còn phải không đến một câu hảo, lão tứ, ngươi dưỡng hảo nhi tử. Hảo nhi tử, A chuẩn xảy ra chuyện chúng ta đều rất đau lòng, đại ca ngươi đơn chìa vào ta làm cái gì? Ngươi còn giả ngu, đừng cho là ta không biết đây là cố tự làm. Đầu tiên là cố yêu làm bộ trọng thương, thoải mái dễ chịu mà hướng kia một năm, chuyện gì đều phải a chuẩn chống, làm tốt lắm chính là hẳn là, xảy ra chuyện liền mãn đường hư thanh. Hôm nay nếu đi ra ngoài chính là cố yêu, cố tự sẽ như vậy, đối hắn. Nếu là ta ta liền sẽ không đi ra ngoài. Cố yêu đi vào đi, đối bên trong cố ra bốn cái gia trưởng theo thứ tự hô, gia gia đại bá, nhị bá, phụ thân. Hắn nhìn thẳng hai tấn xương bạch biểu tình bi phẫn cố lão đại. Đại bá, nếu hôm nay là ta làm chủ cái này nước đục ta liền sẽ không đi chảy. Đừng động nháo sự có phải hay không cố tự, đối phương phải làm đơn giản là cướp đi đám kia người, đám kia người cùng chúng ta cố ra có quan hệ gì. Bọn họ ở đến lợi lớn nhất chính là ca nhất phái, bọn họ không ở tổn thất lớn nhất cũng là ca kia nhất phái, cố tự một lần nữa kéo hắn tổ chức hắn tuy rằng chưa chắc giúp chúng ta nhưng cái thứ nhất phải đối phó cũng không phải chúng ta mà là ca. Là cố chuẩn cùng ca đáp thượng tuyến, hắn cảm thấy như vậy có thể cho chúng ta cố ra càng quang minh tiền đồ, nhưng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy xông vào tiền tuyến, này cũng quá tích cực ca những người đó chính mình làm cái gì, dựa vào cái gì muốn chúng ta cố ra làm chủ lực. Cố chuẩn chính là ngây ngốc bị trở thành bè. Cố lão đại căm tức nhìn cố yêu, hắn không nghĩ tới cái này so nữ nhân còn xinh đẹp. ngày thường an an tĩnh tĩnh chỉ biết nhéo viên cờ vây nói chuyện đều chậm gì gì cháu trai cũng dám đối mặt chính mình nói ra nói như vậy tới ngươi là nói ta nhi tử là tự tìm khổ ăn chết chưa hết tội cố yêu rũ xuống đôi mắt thu thanh thế hắn tự mình điều động bộ đội đặt ở trước kia vô luận chiến thắng chiến bại sống hay chết đều phải thượng tòa án quân sự đại bá cho rằng hắn làm đúng rồi cố lão đại quán xuống tay run rẩy hảo a hảo a đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới Rốt cuộc xem ta không nhi tử liền vội vàng bỏ đến ta trên đầu tới. Cố bốn vừa nghe không cao hứng tiểu yêu là việc nào ra việc đó. Cố lão đại không thèm để ý hắn cơ hồ lão lệ tung hoành mà đối cố minh thuyền nói, ba cái này trường tử ta là vô pháp đương ta duy nhất nhi tử ngươi trường tôn nằm ở bệnh viện sinh tử không rõ. Hắn là vì chúng ta cố ra a những người này không nói quan tâm. Từng cái buộc muốn xử phạt hắn, bọn họ là không đem ta để vào mắt a ta vô dụng a giữ không nổi ta nhi từ a cố yêu cùng cô bốn đối diện giống nhau đều nhìn đến lẫn nhau không kiên nhẫn lại tới này một bộ từ khi nào bắt đầu cái này anh minh quyết đoán đại bá đại ca giống cái nãi hoa giống nhau chỉ biết khóc lóc kể lể khóc lóc kể lể cố minh thuyền vốn dĩ cũng phi thường bất mãn cố chuẩn cùng chính mình nói đều không nói một tiếng liền mang đi một cái đoàn kia chính là cái tinh anh đoàn thượng vội vàng đi giúp hắn túc địch làm việc đây là đem hắn đặt ở nơi nào Hắn còn chưa có chết đâu, nhưng rốt cuộc hiện tại người bị thương, cái này trường tôn hắn là ký thác kỳ vọng cao. Hiện tại trường từ quỳ gối trước mặt, xem hắn này tóc hoa dâm, đầy mặt khe rãnh. Nhìn so với chính mình càng già nua bộ dáng, hắn thở dài một tiếng, lại bàn mặt giáo huấn khóc sớt mướt giống bộ dáng gì, ai dám không tôn trọng ngươi? Ai dám ta liền đánh gãy hắn chân, nhưng ngươi cũng muốn trước có cái bị người tôn trọng bộ dáng. Lên, hắn 18 tuổi liền có đứa con trai này. Hai người kém không đủ 20 tuổi ở kia nhất gian nan 5 tháng là đứa con trai này đi theo chính mình bên người vào sinh ra tử, đã là phụ tử lại là huynh đệ. Hơn nữa đứa con trai này mệnh đồ nhiều trông gai, đã chết vài nhậm phu nhân mới đến một cái độc đinh. Như thế đủ loại luôn là muốn cưng rất nhiều. Cố bốn vừa thấy không đúng, vội bất động thanh sắc tiến lên hai bước. Đem chính mình như tử che ở phía sau, ba hiện tại cũng không phải khắc khẩu thời điểm, quan trọng nhất chính là chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào làm Cố lão đại nơi nào có thể dùng hắn đem đề tài kéo ra âm âm mà nhìn chằm chằm cố yêu, như thế nào làm Tiểu yêu không phải đều phát nói chuyện, chúng ta cố ra từ bỏ quyết sách quyền, từ đây rời khỏi tám đại tập đoàn khuất cư nhị lưu. Lại tình ý chân thành mà đối cố minh thuyền nói. ba Tuy rằng chúng ta cố ra vẫn luôn là hoa hạ trụ cột, là còn sót lại mấy đại hương khói truyền thừa thế gia chi nhất, nhưng thời đại ở thay đổi, chúng ta cũng không thể không phục một tiếng lão, lui ra tới cũng hảo tuy rằng tổng có thể bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Đánh giám, bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Nếu là cố ra muốn chính là cái này bình tĩnh, sớm hơn trăm năm trước cử ra di dân không đủ bình tĩnh. Lạc hậu liền phải bị đánh ở chúng ta vị trí này thượng liền không có lui ra tới cách nói, lui ra tới chính là tan xương nát thịt. Cố Minh thuyền kích động mà lại đối Tiểu Nhi tử nói: Ta và ngươi đại ca đánh thiên hạ thời điểm so này khổ nhiều ít lần. Nếu là chúng ta sợ từ bỏ, chúng ta toàn ra đã sớm cha đều không còn. Là ta sai, là ta sai cho rằng các ngươi từng cái đều đủ ưu tú, biết tiến thủ, lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi chính là ham ăn biếng làm. Cố yêu a ta vẫn luôn cho rằng ngươi không tồi. Nhưng ngươi trang thương lại làm A chuẩn ở phía trước hướng chuyện này thật sự làm ta thất vọng, về sau ngươi cũng không cần phải xen vào sự hào hào, dưỡng thương đi. Nhiều đi theo học học, lão đại ngươi đi, đi tham gia ủy ban triệu khai hội nghỉ, mỗi người đều đến đông đủ như thế nào có thể liền thiếu chúng ta lão cố ra. Thời thế tạo anh hùng, càng là loạn chúng ta càng là muốn hướng đến tàn nhẫn. Cố yêu còn muốn nói lời nói, lại bị cố bốn kéo ra thư phòng. Bên ngoài đem cố thực coi như phần tử khủng bố, cái này hội nghị chính là nhằm vào hắn, đại bá đi tỏ thái độ phải làm lính hầu. Phụ thân, đây là buộc cố thực cùng chúng ta đối nghịch chúng ta vốn dĩ không có phi đối chọi gay gắt không thể lý do. Cố yêu nhăn chặt mày, cố bốn cười khổ, ngươi cho ta không biết, nhưng lời này có thể giảng sao. Ngươi đại bá há mồm ngậm miệng cố tự, ngươi ra ra không hề phản ứng, nhưng này hai chữ từ chúng ta phụ tử trong miệng nói ra đi, hắn đương trường có thể cùng chúng ta trở mặt ngươi tin hay không? Hắn thở dài, cố tự rốt cuộc kêu ta năm 1533, ta tới phía trước thấy được cố chuẩn, hắn toàn thân đều bị điện tiêu, nướng chín giống nhau, thật là không một khối hảo thịt cùng đả thương ngươi chính là cùng cá nhân, ngươi nói đây là cố tự làm sao? Cố yêu vừa đi thấp giọng nói. Phía trước chỉ có 5 phần nắm chắc hiện tại 8 không rời 10. Cố bốn trong lòng liền hiểu rõ, thở dài, hắn biến tàn nhẫn A. Ta trước kia không xem trọng hắn, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn quá nghe lời. Không tồi, trước kia ngươi ra ra kêu hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Ngươi cô cô kêu hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Ta kêu hắn làm cái gì, hắn vẫn là làm theo làm các ngươi huynh để tìm muội khi dễ hắn hắn cũng không rên một tiếng. Duy nhất một lần ngỗ nghịch hắn liền giết ngươi tiểu dưỡng. Cố bốn hít mắt hồi ức lúc ấy. Như vậy nhiều khẩu súng chỉ vào hắn, hắn mày cũng chưa run một chút ta liền nghĩ không hổ là cố gia loại, liền tính làm tức giận từ ra ta cũng muốn bảo hạ hắn, hảo hảo bồi dưỡng, hắn sẽ là chúng ta một phen gai nhọn. Đừng nói là ta ngươi ra ra đều trước mắt sáng ngời, nhưng hắn muốn thể diện, muốn có kỵ cùng từ ra giao tình, muốn cho cố tự hung hăng ăn chút khổ cho nên kết quả hắn cười khổ. Bị phó thanh tùng cái kia lão thất phu chặn ngang một chân. Người ra ra vì cái gì hận hắn? Không chỉ có là bởi vì ngươi tiểu cô cô, không chỉ có là bởi vì hắn là chúng ta cố ra một cái vết nhơ. Hắn khí A, rõ ràng là cố ra con cháu, như thế nào liền đi cho người khác làm trâu làm ngựa. Đương nhiên, này phân khí qua mười mấy năm, bị người đại bá chúng gió thổi, liền thật sự thổi thành hận. Đi theo phó thanh tùng hắn liền càng nghe lời chỉ đông sẽ không đi Tây thiếu chút nữa đã chết bao nhiêu lần cũng không lay được một chút ta có đôi khi nghĩ đều thế hắn không đáng giá. Một cái quá nghe lời người có lẽ có thể trở thành một cái tốt nhất lính hầu, lại làm không được một cái thành công lãnh tụ. Nhưng hiện tại hắn dừng lại bước chân, sau này nhìn lại cười tùm tìm mà nói. Nhị ca, cố nhị trầm mặc một khuôn mặt đi tới, gật gật đầu, nhìn cố yêu tiểu yêu thương khá hơn chút nào không? Đa tạ nhị bá quan tâm khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, lão tứ ta đi trước còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cố bốn nhìn cố nhị già nua trầm mặc bóng dáng, ta và người đại bá còn tính có thể cân sức ngang tài, người nhị bá quản hậu cần kia khối, lại là lại phức tạp lại không có suốt đầu ngày, người biết vì cái gì sao? Cố yêu có chút kỳ quái buổi, tối phụ thân nói nhiều như vậy, suy nghĩ hạ lại lắc đầu không đáp trường bối sự, hắn nghe là được. Bởi vì bất công. ngươi đại bá từ nhỏ đi theo ngươi ra ra vào nam gia bắc, ngươi ra ra luôn nói, ta và ngươi đại ca đánh thiên hạ thời điểm, một cái mười mấy tuổi hài tử có thể làm cái gì. Người nhị bá lại bởi vì nhỏ vài tuổi, bị gửi nuôi ở nông thôn, sau lại tiếp đã trở lại, tự nhiên liền không thân. Phía trước có lão đại là cùng nhau, vào sinh ra tử, sau lại có người tam bá cùng ta, người tam bá chết sớm ta là con út người tiểu cô cô là nhỏ nhất nữ nhi tính đến tính đi, nhất có thể có có thể không chính là ngươi nhị bá, hắn không xui xẻo ai xui xẻo. Mà ngươi ra ra hiện tại bất công đến lợi hại hơn. Cố yêu mày nhảy dựng phụ thân. Đúng rồi, vừa rồi nói đến nơi nào. Nói đến, nghe lời người không đảm đương nổi lãnh tụ. Đúng vậy, quá nghe lời người làm không được đại sự nghiệp nhưng nếu hắn không nghe lời đâu. Cố bốn khẽ cười nói, so cố lão đại lão nhị đều tuổi trẻ rất nhiều xuân thu chính thịnh trên mặt lộ ra một tia hướng về. Cố tự sự chúng ta không thể lại trộn lẫn, lần này ngươi làm được rất đúng. Nhưng còn chưa đủ chúng ta muốn rút khỏi tới. triệt thừa dịp ngươi ra ra còn không có đem cái này ra giao cho đại phòng, phân ra đến đây đi, chúng ta tổng không thể đi theo cùng nhau tìm chết. Cố yêu trầm mặc một chút. Ân. Ngươi không muốn, không phải, chỉ là chúng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, cố thực có thể như vậy, đối cố chuẩn có lẽ liên quan cũng hận thượng chúng ta. Chưa chắc, hắn rốt cuộc hô ta năm ba. Cố bốn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bất quá mấy ngày nay ngươi muốn đi tra một sự kiện. mươi 339 ra mỏng, mọi người đều cười ta. Cái gì? Gần nhất bên ngoài truyền chúng ta cố ra thông qua mấy cái bất nhập lưu bang phái trào cái gì Mộc Hệ truyền đến độ ma hóa cái kia thần bí nữ nhân lặn xuống cố ra đại lâu cái kia buổi tối, vừa lúc ngoại thành ném một cái năm tuổi Mộc Hệ hài tử, đều nói là bị cố ra bắt đi. Cố yêu vừa nghe liền biết việc này không đơn giản, vô luận hay không muốn phân ra, việc này đều phải biết rõ ràng. Ta hiểu được giao cho ta đi. Giờ này khắc này, phó hệ trận doanh cũng ở làm thảo luận. Phó lão, ngươi nói, chúng ta nên biểu cái gì thái. Một trung niên nhân hỏi dựa vào lão nhân ghế trung lão nhân, không phải còn không có xác định là cố tự, lão nhân nửa khép con mắt, nếu là phần tử khủng bố, nên như thế nào tỏ thái độ liền như thế nào tỏ thái độ, đến nỗi xuất binh ra sức ai cấp ai đi. Trung niên nhân kính cái quân lễ là, đầu tóc hoa dâm dáng người thẳng cảnh vệ viên đứng ở lão nhân bên cạnh do dự một lát nói, chúng ta muốn hay không phái người đi tiếp xúc một chút, hẳn là tiểu cố không sai. Hừ tới liền làm phong làm vũ, như vậy năng lực như thế nào không tới thấy ra ra. Đừng nói hắn vào không được, một cái tư thế oai hùng bừng bừng mang điểm bĩ khí người trẻ tuổi từ bên ngoài tiến vào, hướng lão nhân được rồi cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó con khỉ tựa mà tiến đến hắn trước mặt. Ra ra ngươi thân thể hảo điểm không, năng lượng dịch thua qua sao, còn khát không khát ngủ Lại đối cảnh vệ viên nói, chúng ta chiêu mộ mộc hệ đều chiêu biến, nghe nói cố tự bên người liền có cái không tồi mộc hệ, hắn nếu là có trung tâm có hiếu tâm, trước tiên nên đem người dân lên tới, ngươi xem hắn đều làm gì lung tung rối loạn đi. Nói nữa, có chúng ta làm cấp trên cấp ha ha đi tiếp tiểu binh sao? Lão nhân mở to mắt chỉ vào hắn cười cười, cố tự có chính hắn kết cấu. Sau đó liền hỏi hắn hôm nay làm chút cái gì, cảnh vệ viên âm thầm lắc đầu trong lòng thở dài. Mà những người này đàm luận trung tâm, cố tự dựa vào cây cối đối mặt xây dựng rầm rộ sơn cốc trong mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, khi thì hoặc có chút mỉm cười. Lắc đầu khẽ thở dài một hơi, đã đem chính mình xử lý sạch sẽ vẻ mặt tinh thần, cũng toàn quyền tiếp quản sơn cốc xây dựng công việc khâu phong cùng người ta nói xong lời nói, nhìn hắn tại đây phát ngốc. Lại đây nói, như thế nào, nàng còn không có nguôi giận. Cố tự sửng sốt ai chân. Xem như, nghe nói tiểu cô nương tính tình đều là đại, ngươi không đi hống Nơi này có ta nhìn, chính đau đầu đâu, cố tự bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngươi, trước kia khâu phong cũng sẽ không chủ động nói với hắn biên trường hy, càng đừng nói là như thế này rõ ràng thông cảm lý giải nói. Hắn đối trường hy vẫn luôn có điểm đề phòng. Khâu phong kẹp trong tay trang giấy, là sơn cốc thô sơ giản lược thiết kế đồ tuy rằng khẳng định chỉ là tạm thời căn cứ địa, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận tinh tế, nếu làm liền sẽ không qua loa đại khái. Hắn nhẹ nhàng mà cười hạ, trước kia ta thành kiến quá sâu. Hiện tại chúng ta những người này có thể ra tới đều có nàng một phần công lao, lại chết cắn không bỏ không phải vong ân phụ nghĩa. Tuy rằng hắn cùng Biên Trường Hy là hai người chính mình sự, nhưng nghe đến khâu phong nói như vậy cố tự vẫn là cảm thấy cao hứng, hắn cũng không hy vọng chính mình huynh để cùng người trong lòng lẫn nhau có mâu thuẫn. Hắn cười vỗ vỗ khâu phong bả vai, đứng dậy hướng ngoài cốc đi đến, dương mắt vừa lúc nhìn đến một cái lâm thời liều chạy hạ tễ một đống người, thỉnh thoảng bộc phát ra một tiếng gieo hò, hoặc là vui sướng chúc mừng. Mọi người đều là mang theo thương hành động gian nan mà đi vào tiếp theo nhẹ nhàng mặt mang tươi cười mà ra tới. Khâu phong theo hắn tầm mắt nhìn lại, an quý bách cái này đại phu làm được thực nỗ lực dẫn theo cái khác mộc hề. Ngày này xuống dưới trừ bỏ biên trường hy giải quyết những cái đó trọng thương nhân viên, cái khác không sai biệt lắm đều ở trong tay hắn trị hết hiện tại này phê đều là thương thế nhẹ nhất. An quý bách năng lực là không tồi Giống muốn liều mạng chứng minh chính mình giống nhau, đối mỗi cái người bệnh đều khách khí phụ trách cần phải khiến cho bọn hắn tốc độ nhanh nhất khôi phục mệt cực kỳ cũng không chịu nghỉ ngơi uống miếng nước chảo khối tinh hạch lại tiếp tục. Không thể không nói, hắn loại này hành vi vì hắn bỏ thêm không ít phân. Phía trước bất mãn hắn rốt cuộc chỉ là số ít từ hôm nay trở đi hắn hình tượng có thể nói một lần nữa đắp nặn đi lên. Năng lực lại cường lại là mộc hệ, lại bình dị gần gũi cần cù chăm chỉ, loại người này như thế nào không được người thích. Khâu Phong nhìn cố tự liếc mắt một cái. Nếu là không có biên trường hy tồn tại, vô luận hay không đối an quý bách nhân phẩm có điều hoài nghi bất mãn. Bọn họ đều phải trọng dụng hậu đãi người này, nhưng cùng biên trường hy một so. An quý bách liền có chút không đủ nhìn. Rốt cuộc những cái đó gãy tay gãy chân, nội tạng tan vỡ, lô suất huyết bên trong từ từ trọng thương cấp thương vết thương chí mạng hiện tại chỉ có biên trường hy có thể ứng phó. Chờ doanh địa kiến hảo, đại gia cũng tu chỉnh đến không sai biệt lắm, chúng ta khẳng định phải có cái quy hoạch khai cái khen ngợi đại hội linh tinh. khâu phong nhắc nhở, mỗi một hàng mỗi một hệ tốt nhất đều có cái cọc tiêu tính tấm gương. Cố tự nhìn những người đó đối an quý bách lại là nói lời cảm tạ lại là khom lưng, mang ơn đội nghĩa bộ dáng, mà an quý bách biểu hiện đến so bất luận cái gì thời điểm đều phải thân thiết khiêm tốn, gợi lên khóe miệng, không có việc gì từ hắn biểu hiện đi. Đúng rồi, bóng dáng bọn họ đâu. Nói đến cái này khâu phong cũng không khỏi có chút oán khí, bọn họ nói toàn bộ nguyệt không rũi thân tay chân, lên núi hoạt động đi. Xem ra chúng ta không một cái có thể giúp đỡ ngươi mau tìm đủ giúp đỡ đi. Khâu phong tới cố thực cũng liền không vì này đó việc vặt phiền não rồi so với khâu phong hắn vốn dĩ liền không am hiểu cái này hiện giờ càng là không có thập phần sung túc kiên nhẫn đầu nhập xây dựng đầu nhập phức tạp nhân tế chảy vuốt nói xong câu đó hắn liền nóng vội mà đi rồi. Sơn gian vốn không có lộ tê tốt cỏ cây ngăn cản đi trước nện bước cố thự vận khởi tinh thần lực quanh mình động tĩnh cùng khí thức liền rõ ràng mà bị hắn bắt giữ đến hắn giống có chỉ dẫn giống nhau bay thẳng đến một phương hướng đi đến. xa xa nghe được một cái căn phòng thanh âm hắn phóng nhẹ bước chân chậm rãi nghe rõ cái kia thanh âm ném chết người ném chết người trời ạ mất mặt ném đến bà ngoại ra sữa bỏ ngươi lúc ấy như thế nào không nhào lên tới cắn chết ta cắn chết ta cắn chết ta à, à, à, ta như thế nào sẽ như vậy ngốc hảo xuẩn hảo xuẩn một cái trên đất bằng hoa gò cây cối bị tàn phá một tịnh tàn chi toái diệp cùng nhảy ra tới mới mẻ bùn đất lăn lộn đầy đất chỉ còn lại có trụi lùi thân cây đáng thương hề hề mà đứng ở nơi đó Một cái ăn mặc đạm màu cam đồ thể dục nữ hài từ đưa lưng về phía bên này ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không dài không ngắn đen nhánh tóc chảo đến giống ổ gà giống nhau, còn câu lấy hai mảnh lá cây, hai tay dùng sức bắt lấy trước người tiểu bạch lang trường mau. Một phen một phen mà nắm chặt lên, xem như vậy đều muốn cắn tiến trong miệng, có chút tố chất thần kinh mà trước sau hoàng thân thể, trong miệng lại nhảy, nói đến ảo não chỗ liền ôm bạch lang liều mạng mà xoa, lấy mặt dán cọ. Bạch Lang bất đắc dĩ mà bị xoa tới xoa đi, trong chốc lát bị sách lên tới, trong chốc lát lại bị đè nặng nhào vào trên mặt đất, trong chốc lát lại bị gắt gao ôm vào trong ngực, đã là lưu lạc vì búp bê Tây Dương dường như cho hà giận thú bông. Trên người xinh đẹp mau đã hoàn toàn không có phục tùng ưu nhã bộ dáng, sói so ổ gà còn ổ gà, nó đầy mặt buồn bực, thường thường trợn trắng mắt, ở nữ hài không thấy được thời điểm liền cắn nàng góc áo buồn bực mà nghiến răng. Cố tự nhìn nửa ngày, muộn thanh nở nụ cười. Biên Trường Hi quay đầu lại, Lại lập tức quay lại đi, giống như sợ chính mình này phó xuẩn dạng bị nhìn lại, chạy nhanh đem đầu tóc chào chào thuận, cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại căm giận mà quay đầu chừng hắn, không phải kêu ngươi đừng tới sao. Ngươi cái người bận rộn, tẫn sẽ trộm chạy tới xem ta chê cười. Phía trước nàng chữa khỏi yêu cầu chính mình chỉ thương người, lại banh không mặt một người giàu dĩ mà chạy ra sinh khí, hắn trộm đi theo chính mình mặt sau, nguy hiểm thật ở phát điên trước nàng phát hiện hắn, đem hắn chạy trở về. Nghĩ đến tối hôm qua kia phó xuẩn tướng, lôi kéo hắn lại khóc lại nháo, biên trường hy rên gì một tiếng, nơi nào có cái động làm nàng chui vào đi. Vì cái gì sẽ như vậy khôi hài, ngẫm lại liền cảm thấy hảo xấu hổ, nàng rốt cuộc là ăn sai cái gì dược. Nàng rỗi tay lại đi bắt sữa bò mau, sữa bò một cái chấn hương bò lên vèo một tiếng chui vào cố tự phía sau đi thăm dò chừng mắt cảnh giác mà nhìn biên trường hy. Biên trường hy đầy tay bạch mau, lại nhìn một cái sữa bỏ ủ rũ mà mềm hạ bối từng cái moi trên mặt đất hòn đá nhỏ. Cố tự đi đến bên người nàng, rỗi tay kéo nàng, đừng ngồi dưới đất lạnh. Biên trường hy ngoan cố hai hạ, cuối cùng vẫn là cùng đống bùn lầy dường như cho hắn bứt lên tới, ngồi vào hắn từ không gian khí lấy ra tới cái ghế thượng Còn canh cánh trong lòng đâu, mỗi người đều có mất khống chế thời điểm. Biên trường Hy ghét bỏ mà xem một cái cái ghế, chính mình ném ra trương sofa, oa đến trong một góc còn thuận tay bắt được sữa bò, đem nó sách đến trước mặt, thay đổi cái cây lược gỗ ra tới cho nó chải lông. Cố tự khụ hai tiếng, đi theo ngồi vào trên sofa, ăn cơm xong không có thiên đều mau đen, đói bụng đi. Tối hôm qua, hẳn là hôm nay dạng sáng, nàng ngủ gần một giờ liền bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà nói giống như có chuyện gì còn không có làm, trong lòng treo ngủ không an ổn. Có thể có chuyện gì, nông trường người bái, vì thế hồi doanh địa nửa đường thượng liền thả ra bốn cái đại thùng đựng hàng ra tới, bên trong người nguy hiểm thật không bị buồn chết. Lại đem thu thập tới thì thể tìm cái địa phương thiêu làm xong này đó, nàng cũng hoàn toàn tỉnh, sau đó, liền bắt đầu vĩnh vô trừng mực mà khiếp sợ hối hận hổ thẹn ôm đầu dên gì khóc thiên thượng địa không mặt mũi nào mà chống đỡ. Đương nhiên đây đều là đưa lưng về phía người làm, ly nàng gần nhất cố thực cùng sữa bỏ không thiếu bị nàng véo. Sự phát khi rốt cuộc có không ít người nhìn đến nàng tình huống dị thường, nàng đều ngượng ngùng đứng ở người trước, nếu không có rất nhiều trọng chứng thương hoạn, nàng lập tức là có thể trốn đến rừng ra từ thiếu chút nữa lại muốn nước mắt lưng chồng. Cố tự thở dài, nhà hắn bảo bối chẳng những tính tình đại, da mặt cũng là rất mỏng. Vì thế, nên phong khẩu phong khẩu, nên ám chỉ ám chỉ, đại gia thực thiện ý mà tỏ về cái gì cũng không biết, biên trường hy lại càng ngượng ngùng, một làm xong nên chính mình làm sự lập tức liền hướng trên núi chạy. Đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại cố tự chấp chớp mắt giống như cũng không có gì ghê gớm a. Bất quá lời này hắn là không dám nói Biên trường hy trải lông động tác rừng rừng cố tự liền biết nàng vẫn luôn không ăn qua chúng ta trở về Không cần, mọi người đều cười ta Ai dám, bọn họ xem ta ánh mắt đều quái quái Thực vì diệu thực thần kỳ thực thân thiện lại thực thông cảm cái loại này Đi ngươi thông cảm Nàng lại tưởng rên gì cố tự nhẫn cười, ngươi nhìn lầm rồi Lúc ấy lập tức liền khai chiến, liền như vậy hai ba cá nhân nhìn đến ngươi khóc. Audio chuyện được đăng ở cô úc đọc chuyện.com, 342 tổ, khuyết thiếu nguyên vật liệu. Ngươi cũng cười ta, biên trường hy hảo muốn cắn hắn. Bất quá nháo đủ rồi, nàng cũng cảm thấy chính mình như vậy ấu chỉ, lại buồn một hồi, thấp giọng nói, một lát liền trở về. Cố tử cũng luyến tiếp nàng không cao hứng, ngươi không phải có nướng BBQ giá sao? Chúng ta nướng BBQ làm cơm tối thế nào? Nàng quả nhiên ánh mắt sáng lên, có thể hay không đưa tới cái gì giả thú. dã thú cũng sẽ xu lợi tị hại. Nàng sừng sốt một chút mí mắt gục xuống dưới, đây là ở châm chọc nàng đi. Bất quá nhìn xem chung quanh so mãnh thú quá cảnh còn không xong, nàng liền sơ sơ cái mũi, lập tức lại hứng thú bừng bừng mà lấy ra nướng BBQ giá cùng than củi, muốn cái gì tài liệu ta muốn ăn nướng bắp cánh gà đùi gà đều có đi cá tôm muốn hay không. Phì điểm vẫn là điểm nhỏ. Muốn cái gì rau dưa, đậu hù phiến linh tinh cũng không tồi đi. Kế tiếp nàng cùng sữa bò liền cắt chiếm bàn nhỏ một bên, Cố Tự cái gì đều nhất thức hai dạng, chuẩn bị cho tốt liền đưa đến mâm, hai chỉ gấp không chờ nổi mà bắt lại nghe nghe liền cắn. Cố Tự Trù nghệ tự nhiên là một bậc bổng, thục nộn vừa lúc hương vị cũng đều đến gãi đúng chỗ ngứa, đặc biệt thịt xuyến tức thành mỏng nhẹ nhẹ đều đều một mảnh, hương vị hoàn toàn thẩm thấu đến thịt kim giòn giòn du nhuận nhuận nhất xuyến xuyến đưa đến bàn chung, trở thành biên trường hy đại ái. Trừ bò này thịt xuyến cùng tôm còn có con mực, nàng càng thích đồ chay, bắp rau hẹ nấm kim châm linh tinh thích nhất, chỉ chốc lát sau cố tự liền nắm giữ nàng thiên hào, hoàn toàn chiếu nàng khẩu vị tới, làm ái gặm đùi gà xương sườn sữa bò gấp đến độ thẳng hừ hừ. Chờ làm được nhiều, hắn cũng ngồi xuống ăn, hai người một người một lọ thấp độ dày bia, một ngụm một ngụm uống xong bụng thiên cũng liền hoàn toàn đêm đen tới. Núi rừng gian âm phong phơ phất bóng cây di động, vẫn là có điểm dọa người, biên trường hi ôm đầu gối một tay bắt lấy căn nhánh cây ở đống lửa quấy, đột nhiên hỏi cố chuẩn sau lại thế nào. Cố tự liếc nhìn nàng một cái ta không có giết hắn, đem hắn xương cốt đều đánh gãy. Có thể tá khớp xương cũng tá, vốn dĩ muốn phế đi hắn dị năng, bất quá lần đầu tiên làm loại sự tình này. Cũng không biết thành công không có. Hảo tàn nhẫn, đánh gãy xương cốt gì đó. Vừa nghe liền rất đau a Kỳ thật hắn cũng không đối ta làm cái gì, đại khái người liền như vậy làm người cảm thấy thiếu đánh. Hắn mai phục tưởng chặn giết chúng ta, không muốn hắn mệnh đã thực hiện nghi hắn, liền tính không có chuyện của người ta cũng sẽ không nhẹ nhàng bóc quá. Biên trường hy gật gật đầu, điều này cũng đúng. Kia lần này hành động thế nào? Bị tập trung giam giữ người chỉ là một bộ phận, những người khác không phải bị đánh tan, chính là bị thu phục, hoặc là đã bị sát hại. Hành động chung cũng hy sinh một ít người cùng chúng ta trước kia so sánh với tự nhiên là mười không còn một nhưng tạm thời cũng có thể kéo một cái cái giá. Chúng ta đây bước tiếp theo muốn làm cái gì? Sữa bò từ trong bụi cỏ giải quyết vấn đề sinh lý trở về, lười biếng mà ghé vào hỏa biên cố tự nhìn xem nó trước tĩnh dưỡng hai ngày, đem doanh địa kiến rắn chắc chút một mặt làm người đi tìm hiểu căn cứ muốn như thế nào đối phó chúng ta. Cố tự nói. Đồng thời trước kia mỗi người tiểu tổ cũng muốn trọng tổ lên, lại phái người đi ra ngoài siêu tầm chúng ta lưu lạc bên ngoài người. Biên trường hy xem hắn, người không đi gặp ngươi thủ trưởng Cố tự dừng một chút tạm thời trước không? Hắn trần chờ một chút, vẫn là tình hình thực tế nói. Kỳ thật là cái dạng này thủ trưởng thân thể nghe nói là không tốt. Nhưng chúng ta không biết là thế nào không tốt, vẫn luôn cũng không có thời gian đi xem ta tính toán lại quá mấy ngày có thể hoãn khẩu khí lại đi. Hắn nhìn nàng ánh lửa chiếu ánh hạ tinh xảo gương mặt, nếu có thể ta hy vọng ngươi cùng ta cùng đi. Trừ bỏ nàng, lại có ai có thể hơi chút nhìn xem chạm vào một người, liền giống như dụng cụ giống nhau biết đối phương là tình huống như thế nào chỉ không chỉ đến hảo yêu cầu bao nhiêu thời gian. Ngũ giai mộc hệ kỳ thật đã là thực kỳ diệu một cái cảnh giới thật giống như một loại thánh quang. Một loại cao cấp xả tuyến, đặc biệt là đối người thường cùng cùng bậc so thấp dị năng giả. Bọn họ không máy móc ở đối mặt loại này năng lượng khi hoàn toàn không có bài xích hoặc là năng lực phản kháng, thương bệnh cơ bản chỉ cần không phải thực chí mạng đều sẽ bỏ giới đầu hàng. Biên trường hy chấp hạ đôi mắt, đảo cũng không có phản cảm hoặc là không cao hứng, điểm phía dưới có thể, nhưng nếu ta giúp không được gì. Tự nhiên không trách ngươi, nàng liền cười, rốt cuộc từ hòa lực gạt ra một cái hạt rẻ, buông nhánh cây đang muốn đi chào cố tự vội nói ta tới. Hắn giống như không sợ năng, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay nhéo cách khi hạt rẻ nhẹ nhàng dùng một chút lực liền lột ra, một trận hạt rẻ hương bay tới, biên trường hy liền hắn tay cắn một ngụm tê tê hút khí chín chín, thơm quá. Cố tự hỗ trợ đem củi gỗ rời đi, chờ hòa điểm nhỏ liền bái ra còn từ hạt rẻ, biên trường hy giơ tự chế túi từ cười hì hì chờ, người biết ta suy nghĩ cái gì sao? Lấy hạt rẻ trong lò lửa, cố tự pha bất đắc dĩ mà nói tiếp không biết nàng như thế nào trở nên như vậy nghịch ngợm. Đúng vậy, hình như là nói hồ ly vẫn là con khỉ đi bắt kết quả bị năng sợ, ngươi làm lên nhẹ nhàng như vậy, cố tự ngươi thật là lợi hại. Cố tự ra mặt rất là cưng một chút, không lời gì để nói kiểm tra quá không lộ hạ, đã không có cần phải trở về. Ân ân, biên trường hy cảm thấy mỹ mãn mà sách theo tràn đầy nửa túi nướng hạt rẻ lên. Sữa bò đi rồi, trở về cho ngươi tắm rửa nhìn một cái làm cho như vậy dơ. a ô, cũng không biết là ai làm cho. Đêm nay quá thật sự sung túc bọn họ một nhà ba cái đều vào nông trường, hoa mấy cái giờ hai người đem tân biệt thự từng người phòng ngủ, phòng tắm cùng phòng bếp phòng khách chỉnh đốn hào. Cũng may biệt thự sở hữu vòi nước đều tự động dẫn dòng suối nhỏ thủy tiến vào, sở hữu hạ ống nước nói cũng đều là thiết chí tốt cũng không có yêu cầu đại động can qua địa phương. Sàn nhà mặt thường cửa sổ đèn sức biên trường hy phía trước cũng thông qua tường tượng thiết kế ra tới, dư lại chính là bố trí ở nhà. Làm xong sống đem sữa bò rửa sạch sẽ chính mình lại tắm rửa, biên trường hy liền cảm thấy rất mệt nàng phía trước vốn dĩ chính là tinh thần thượng thực mỏi mệt mới ngủ quá khứ, sau lại bừng tỉnh phát hiện chính mình bêu xấu, vẫn luôn liền không ngủ tiếp quá, lại cứu thật nhiều cái trọng thương người, lại là mộc hệ cũng chịu đựng không nổi. Nhìn nàng mộng du giống nhau bay tới trên giường, cố tự giúp nàng đem giày nặng bức màn kéo lên trong phòng tức khắc tối tăm xuống dưới. Nàng dụi dụi mắt ngươi muốn đi ra ngoài sao. Cái này đi ra ngoài không cần phải nói là chỉ ra nông trường, không có biên trường hy đồng ý cùng hỗ trợ chính hắn là ra không được sau khi ra ngoài cũng vào không được. Cố tự nhìn hạ thời gian, hiện tại bên ngoài hẳn là dạng sáng, nông trường còn có thể có hơn 20 tiếng đồng hồ, không được ta cùng khâu phong nói qua, hắn sẽ không làm người tới gần chúng ta nhà ở. Bân, thời gian kia tới rồi ngươi muốn đánh thức ta. Hơn 20 tiếng đồng hồ, nàng hẳn là ngủ không được lâu như vậy. Bất quá cũng không nhất định, dựa theo kinh nghiệm mệt cực kỳ nàng là thực có thể ngủ thật là kỳ quái tập tính. Biên trường hy cọ cọ mềm mại xóa tông góc chăn, nghĩ thầm cái này muốn khắc chế một chút, đương nhiên nếu có thể làm cố tự tự do xuất nhập nông trường thì tốt rồi. Cố tự chờ nàng ngủ say, ngồi ở mép giường nhìn đã lâu, ở nàng thái dương in lại một nụ hôn, mang theo sữa bò lặng lẽ đóng cửa ra tới. Hắn xuống lầu đi ra còn không có trồng cây tài hoa đình viện, đi vào nông trường. Đem những cái đó cầm xúc cùng động vật lại đều bắt trở lại mục trường bên kia, sau đó đứng ở kia tòa đậu que giá trước nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu tím lam lôi điện thẳng tắp mà chém lạc một loạt đậu que. Lại một lần phất tay, lần này không có bất luận cái gì nhan sắc cùng đồ vật ra tới, đậu que lại càng vì dứt khoát lưu loát mà từ chi đầu rơi xuống, rơi xuống không chung rồi lại trôi nổi lên, chậm rãi bay lên, đột nhiên tản ra trôi vào bùn đất hoàn toàn biến mất không thấy. Ngày hôm sau, nông trường bên ngoài ngày hôm sau, đương chiều dương lướt qua ngọn núi sái vào núi cốc biên trường hy đầy cửa đi ra nhà gỗ, nghênh diện là không khí trong lành. Tuy rằng không có nông trường thanh triệt sạch sẽ, nhưng so trong thành thị người nhiều chỗ vần đục tổng muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa nàng thực thích loại này mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà miên cảm giác nông trường lớn nhất tệ đoan chính là không có nhật thăng nguyệt lạc. cố tự đem nàng cổ áo sợi tóc rút ra. Hôm nay ta muốn vào căn cứ đi xem A Bồi, chính người ở chỗ này, ngoan ngoãn. Ngày hôm qua nháo ra như vậy đại sự, mọi người khẳng định sẽ nhớ tới còn ở từ gia cố bồi, hoặc là còn phải dùng hắn tới đạt tới cái gì mục đích bố trí cái gì thiên la địa võng, cho nên hôm trước cố tự liền phái người lẫn vào từ gia cũng ở tất yếu thời điểm lượng ra hắn có thể cho từ gia lợi thế. Lúc này, trước khi nhiều ít ân ân thù thù đều là mây bay, chỉ có ích lợi mới có thể đả động nhân tâm. Nếu không phải phân thân thiếu phương pháp, hắn sẽ cùng nhau cứu ra cố bồi. Đã biết ngươi cẩn thận một chút tốt nhất có thể đem hắn mang ra tới. Mọi người đều ở chỗ này liền hắn một cái còn hãm sâu địch doanh chung, ngẫm lại liền hảo đáng thương. Đúng rồi, ngươi có biết hay không chịu gì ở nơi nào? Còn có A Nam, đều là trước đây ở biệt thự Người. Đều thất lạc bất quá lúc ấy ta có đã làm thô sơ giản lược công đạo nếu bọn họ còn sống lại không bị bắt lấy, đại khái biết bọn họ ở đâu cái phương hướng. Hôm nay liền phái người đi tìm Khâu Phong đi tới, sớm, biên trường Hy cũng vấn an. Hắn đối cố tự nói, hai cái kỹ thuật tổ chủ yếu nhân viên đều ở tối hôm qua chúng ta đơn độc hỏi ý, loại bỏ mấy cái không lớn đáng tin cậy thực may mắn dư lại chủ lực đều xác định còn hướng về chúng ta, tùy thời có thể tiến hành công tác nhưng vấn đề là không có khí giới cùng tài liệu. hắn lấy ra hai tờ giấy giang chi hoán chạy thoát khi bảo vệ chính mình không gian khí bên trong có nguyên bộ nghiên cứu phát minh số liệu còn có một ít dụng cụ cùng nguyên liệu hắn nói cho ta trong khoảng thời gian này hắn cũng làm quá nếm thử miễn cưỡng có thể tiến hành sinh sản bất quá cũng chỉ có thể duy trì mấy ngày mà lạc lâu khánh bên kia liền thật là một nghèo hai trắng chuyên nghiệp dụng cụ công cụ đều thiếu trừ bỏ thiếu bộ phận có thể từ bình thường tài liệu lấy ra hoặc là tháo rỡ được đến ngoại cái khác đều phải vừa ráp xong hơn nữa nhất thiếu chính là nguyên vật liệu Biên trường hi ai quá mức đi nhìn nhìn kia hai tờ giấy thượng tự, là hai cái tổ phân biệt yêu cầu đồ vật nơi này có chút ta nông trong không gian có, bất quá cũng không nhiều lắm, mặt khác ta cũng không biết là thứ gì. khâu phong nghe xong thật cao hứng, có một chút là một chút trong chốc lát phiền toái ngươi cùng bọn họ giao lưu một chút chúng ta trước gom lại thật sự khuyết thiếu chỉ có thể tổ đội đi ra ngoài tìm. Trên thực tế chúng ta đã đem sở hữu không gian hệ cùng số ít mấy cái không gian khí cùng với mặt khác vật tư đều lật qua, thu hoạch ít tỏi Cố tự thấy bọn họ giao lưu thuận lợi cũng thật cao hứng, đương nhiên nếu Trường Hy không có nghiêng đầu thấu thật sự gần vậy càng tốt. Hắn bất động thanh sắc mà đem trang giấy chiều lại đây, biên Trường Hy thực tự nhiên liền cùng lại đây, một bên tính toán chính mình nên lấy ra thứ gì. Hắn cười cười, ngươi vừa rồi nói đến nguyên vật liệu. chương 341 tỉnh lại, quan niệm thay đổi. Đúng vậy, không gian khí yêu cầu ngọc khí đã còn dễ làm, trừ bỏ giang chi hoán vẫn còn có, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài tìm, nhưng thông tin nghi bên kia, những cái đó huyền thiết thụ vốn là tiêu hao hơn phân nửa, sau lại toàn bộ bị lục xoát đi rồi, đến nay cũng không biết có thứ gì có thể thay thế cái kia. khâu phong tiếc nuối mà nói, nói đến bị lục xoát đi rồi, trong giọng nói lộ ra dày đặc hàn khí. Kỳ thật đâu chỉ là nguyên vật liệu bị lộng đi rồi, bọn họ nguyên bản như vậy đại một cái đội ngũ, có thông tin nghi sự tự nhiên giấu không được vốn dĩ không gian khí cũng là gạt đại đa số người, sau lại tới rồi thủ đô cũng không biết là ai để lộ tin tức bọn họ có không gian khí sự bị thọc đi ra ngoài. Sau đó chính là bắt giữ cầm tù, giết hại từ từ sự. Những người đó cái thứ nhất chính là bôn vật tư tổ đi, cũng bôn không gian khí đi, trong đội ngũ lớn lớn bé bé gần 5.000 cái không gian khí A, bao gồm bên trong vật tư 10 thành có 9 thành bị đoạt lại. Dư lại những cái đó, không phải hỗn loạn chung ném lăn lộn chính là sự tình phát sinh phía trước có kia nhạy bén lặng lẽ tìm địa phương trôn lên ẩn nấp rồi, đây cũng là khâu phong ngày hôm qua cùng mọi người giao lưu thống kê thời điểm biết đến. Tựa như hắn, hắn hai cái không gian khí, một cái là giang chi hoán nơi đó phát tới, là cái mang ở trên tay nhẫn, một cái là biên trường hy đưa tuy rằng cũng là nhẫn lại treo ở trên cổ quan trọng chân quý vật tư đều đặt ở cái kia bên trong. Hắn bị điều khỏi lúc sau phát giác không thích hợp lại gặp người thường thường ngắm liếc mắt một cái chính mình trên tay nhẫn, liền lén lút đem trên cổ cái kia cười xuống tới, sấn người chưa chuẩn bị ném ở một cái thùng rác. Đương nhiên, sau lại không cơ hội trở về lấy, duy nhất đáng giá vui mừng chính là đối phương hẳn là cũng không có được đến. Bóng dáng mấy cái là không sai biệt lắm tình huống, chỉ có khâu vân cái kia biên trường hy đưa không gian khí bị đoạt đi rồi. Thông tin nghi những cái đó càng không cần phải nói toàn không giữ được hiện tại trong doanh địa duy nhị hai cái thông tin nghi chính là cố thực cùng biên trường hy trên tay, hơn nữa cũng là lúc trước sở hữu thông tin nghi chất lượng tốt nhất mấy cái chi nhất bất qua kinh lạc lâu khánh chứng thực thủ đô trong căn cứ xác thật đã xuất hiện bắt giữ thông tin nghi tín hiệu thiết bị. Có thể không cần liền tốt nhất là không cần dùng, không có không gian khí nhiều phiền toái, không có thông tin nghi càng là liền liên hệ đều thành vấn đề. Cố thử cũng không lớn lạc quan, ta tìm hiểu quá, một tháng trước thủ đô trong căn cứ Ngọc Thạch chi lưu một đại túi đều không đổi được một cái màn thầu. Nhưng này trong một tháng có người ở lặng lẽ thu mua Ngọc Thạch. Bọn họ liền tính không có bắt được nghiên cứu phát minh số liệu cũng không biết lưu trình. Biên trường hy nói, nhưng nhìn xem mỗi cái không gian khí đều là Ngọc Thạch làm thành tự nhiên liền sẽ chứa đựng loại đồ vật này. Kia phụ cận tương đối gần khu vực, loại này cửa hàng tám phần đều bị cướp sạch qua. Khâu phong nhăn chặt tuấn khí thanh nhã mi, ta lập tức tổ chức người đi xa một chút địa phương. Bọn họ cũng có thể đoán trước đến chúng ta sẽ đi ra ngoài thu thập cái này, ta mang đội đi. Cố tự lời nói mới vừa nói ra, biên trường hy liền lập tức phản đối, không được người còn muốn đi nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Kia sự kiện càng quan trọng cùng lắm thì ta cũng có thể đi ra ngoài. Hắc hắc hắc sao lại thế này, muốn xuất lực sao muốn đánh nhau sao? Xem các ngươi mặt ủ mày ê, đem chúng ta mấy cái đương thùng cơm lạc. Đột nhiên không biết từ nơi nào thoát ra tới một cái thon gầy bóng người, cợt nhà không ngừng nhảy quy mang điểm bĩ khí, không phải khâu vân còn có ai. Võ đại lang cùng bóng dáng cũng xuất hiện trước một cái phía đối diện trường hy hàm hậu cười cười, sau một cái thoáng gật đầu, nhưng trong mắt ấm áp hòa thân hậu chi ý đều là thật thật sự sự. Biên trường hy cũng đối bọn họ hồi lấy mỉm cười, khâu phong sốc môi châm chọc bỏ được trở về. không biết còn tưởng rằng các ngươi đều vào dị thú tang thi bụng biên trường hy xem bọn hắn ba cái nguyên lai like là trắng đêm chưa về a khâu vân hắc hắc cười ca chúng ta cũng không phải cố ý thật sự là đụng tới một ít đại gia hỏa chúng ta lại mệt nhọc lâu như vậy nhất thời làm được hăng hái cố tự thình lình quét hắn liếc mắt một cái khâu vân bị đông cứng hắn chưa nói cái gì không tốt lời nói a Võ đại lang như cũ cười đến hàm hậu, đội trưởng, ngươi làm càng chuyện quan trọng đi, chúng ta đang có một thân kính cùng hờn rỗi đâu, vừa lúc phát thiết phát thiết khâu phong, muốn chúng ta làm gì, nói đi. Cố tự xem bọn họ thương lượng đi lên, quay đầu phía đối diện trường hy nói, nếu nhân thù có, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Việc nặng mệt sống giao cho bọn họ đi làm, ngươi chỉ cần hào hào ngốc tại nơi này. Tìm cái an toàn địa phương tiến nông trường cũng đúng, buồn liền đi một chút, đừng chạy quá xa. Biên trường hy buồn bực mà chừng hắn một cái ta lại không phải tiểu hài từ. Cố tự bên môi ý cười ra tăng, sơ sờ, sờ nàng phát đỉnh, nghe lời. Lão đại kim khẩu một khai, nàng lại tưởng đi theo tiểu đội ngũ đi ra ngoài tìm tài liệu, võ đại lang bọn họ là trăm triệu không chịu trực tiếp kéo một tiểu đội nhân mã, lột hai khẩu cơm sáng liền chạy. Cũng là kinh đô địa giới bọn họ là cực kỳ quen thuộc, đều không cần xem bản đồ cũng không cần nhiều làm thương nghị trực tiếp là có thể có phương hướng. Cầu phong cũng sẽ không cho nàng làm việc nặng mệt sống, liền dựng lên công tác cũng không cho nàng nhúng tay, nàng đi đến nơi nào, ngược lại là bên kia bận việc người muốn dừng lại cố nàng cùng nàng nói chuyện, nàng ha ha cười, xoay người liền buồn bực một khuôn mặt. Chờ cùng hai cái kỹ thuật tổ giao lưu xong, lấy ra bọn họ có lẽ yêu cầu nào đó thất thất bát bát khí giới tài liệu, nàng liền phát hiện chính mình là người rảnh rỗi một quả cố tự đi rồi, trong sơn cốc lại rối ren ồn ào, rời núi hoảng nói nàng gương mặt này chỉ sợ đều thượng lệnh truy nã, cũng là rất dêu rao, ngẫm lại thật nhiều thiên không đánh quái, còn muốn thu thập các loại thực vật, nàng liền mang theo sữa bò chạy vào núi. Doanh địa chung quanh địa giới đã bị thu thập thật sự sạch sẽ, mỗi cách một khoảng cách liền thiết chí một cái ẩn nấp chạm canh gác đài, ngày hôm qua cùng cố tự nướng BBQ nơi đó liền thuộc về cái này trong phạm vi, cho nên là cơ hồ nhìn không tới nguy hiểm giả thú, nhưng ra cái này phạm vi liền nhiều. Biên tiểu thư, một cái chạm canh gác trên đài người phát hiện Biên Trường Hy, vội lên thấp giọng mà chào hỏi. Biên Trường Hy nhìn lại, hắc vẫn là người quen, ngày đó Trương Tuấn, người tại đây canh gác a Hà hà, ta cũng sẽ không kiến phòng ở tu lộ gì đó, bản chức chính là làm điều tra truy tung, đây là ta chính mang người, với thiếu lương, lương tử, mau cùng biên trường hy chào hỏi, hắn chính là cứu ngươi liêu ca người. Trương Tuấn một phách bên người tiểu tử, kia tiểu tử cũng không biên trường hy đại, có chút khẩn trương nói lắp mà hô một tiếng, chính là chính là người cứu liêu ca. Quá thần kỳ, liêu ca chính mình đều nói chính mình sống không được tới. Liêu ca là ta lớp trưởng là ta đại ca, người cứu hắn cũng chính là ta ân nhân cứu mạng. Biên trường hy cười cười, lưu ương khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, bất quá rốt cuộc bị thương có điểm trọng còn nằm đâu? Ân, nhiều nằm hai ngày ăn chút bổ huyết, ta có chút việc đi ra ngoài một chuyến, muốn đăng ký linh tinh sao? Nga, muốn muốn, Trương Tuấn vội vàng phủng tới một cái vở. Khâu phó đội nói, ra vào người đều phải làm ký lục miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn hoặc là mất tích ở trong núi cũng chưa người biết, hoặc là có người ngoài tiến vào liền không hảo. Bất qua biên tiểu thư, bên ngoài nguy hiểm, người tốt nhất không cần đi quá xa, nếu người vào buổi chiều 6 giờ phía trước còn không trở lại, dựa theo quy định chúng ta muốn đem tên của người báo đi lên. Đã biết ta liền ở phụ cận đi một chút cảm ơn. Biên trường hy tiếp tục bước vào mênh mông cây cối gian, với thiếu lương lẩm bẩm nói, biên tiểu thư thật dũng cảm, một người đều dám đi ra ngoài, bất quá sẽ không có việc gì đi. Nhìn là quái gọi người lo lắng đi, bất qua biên tiểu thư nhưng lợi hại đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, trước kia ở Tô thành thời điểm, bắt đầu đại gia ngầm đều nói cố đội đối nàng như vậy hảo, nàng còn không cảm kích là đầu óc cháy hỏng, không biết quý trọng. Sau lại hai người ở bên nhau, đại gia lại nói cố đội mệt nhiều ít hảo cô nương đào truy hắn A, cố tình tuyển một cái nhu nhu nhược nhược nhất không nổi tới mộc hề. Nhưng hiện tại, mọi người đều nói biên tiểu thư cái này mộc hệ độc đáo cường hãn, lại là không gian hệ cấp 2-3 cái hỏa hệ đều không đổi, còn đặc biệt có thể cứu người tâm địa cũng người tốt lại hiền lành, có thể có được nàng là cố đội phúc khí, cũng là chúng ta đại gia phúc khí đâu. Biên trường hy không biết chính mình ở quần chúng trong lòng địa vị càng thêm bỏ lên, nàng một mặt đi một bên tưởng sự tình. U tĩnh xa xăm chống trải trong hoàn cảnh chỉ có chính mình một người hô hấp suy nghĩ thực dễ dàng trầm tĩnh xuống dưới, nàng nghĩ đến cùng cố chuẩn giao thù cùng với chuyện sau đó, ngày hôm qua chỉ lo thẹn thùng, nàng cũng không có hào hào mà tỉnh lại quá, hiện tại nghĩ đến kỳ thật cố chuẩn xác thật đối nàng làm cái gì, nàng như thế nào liền khí thành như vậy. Tâm trí không ổn định khẳng định là một chút nàng lại nghĩ đến chính mình mỗi lần bỗng nhiên mà tập trung mà cách xù điều động dị năng, đặc biệt là tinh thần lực thường xuyên sẽ trình độ nhất định thượng tạo thành nối nghiệp vô lực cùng cảm xúc không ổn định, lại liên hệ chính mình làm luyện tập khi liều mạng tư thế, nàng mơ hồ minh bạch, hẳn là chính mình quá nóng nảy, cơ sở không có đầm, căn cũng chưa trầm ổn liền nghĩ kế tiếp hướng lên trên trường, khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Nhất quể oài chính là, nàng rõ ràng như vậy liều mạng, có mặt thế ba ngày trước thức tình yêu thế, có đối dị năng lĩnh ngộ sâu sắc yêu thế, có nông trường thời gian phong phú ưu thế, có nhiều như vậy yêu thế cư nhiên vẫn là so ra kém cách kia nhìn khiến cho nhân sinh khí cuồng vọng tự đại cố chuẩn kia nếu là dốc lòng tĩnh khí làm đâu chắc đấy, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định càng đừng nghĩ ra tới có cái gì thành tích. ăn nhiều như vậy thứ mệt nàng có lẽ thật sự nên nhận mệnh nàng không có chiến đấu thiên phú dị năng lại là ngũ hành trung nhất mềm mại mộc hệ thật không nên cùng những người đó cứng đối cứng bất quá nghiêm túc ngẫm lại kiếp trước cái kỳ an quý bách chỉ là cái tương đối thuần túy chữa khỏi hướng mộc hệ cuối cùng không cũng mỗi người kính ngưỡng không dám đắc tội cũng không hoàn toàn bởi vì hắn là cố tự phụ tá đắc lực mà là tới rồi cái loại này tiếp cận khởi từ hồi sinh cảnh giới quả thực nhưng xưng thần y Không có người nguyện ý cùng một cái có thể ở trầm trọng nguy hiểm thời khắc tà hữu chính mình sinh từ thần y đối nghịch. Mà nàng còn không phải đơn thuần chữa khỏi hướng đâu, thủy đều có thể lấy nhu thắng cương chờ nàng lại trưởng thành chút có thể điều khiển toàn bộ rừng rậm còn có ai dám giống cố chuẩn như vậy cho rằng nàng là tưởng chém liền chém muốn bắt liền trào. Phía trước chỉ là nàng trong xương cốt không muốn dựa vào người khác muốn có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình chấp niệm quá sâu, lúc này mới sẽ tưởng tà. Nhưng trên thực tế, hiện giờ cố tự nhân mã càng ngày càng có quy mô, nàng tương đương phía sau chính là có thế lực có dựa vào tựa như cố tự nói, việc nặng mệt sống căn bản không cần nàng đi làm, đến phiên muốn đánh nhau ẩu đà cũng không riêng thiếu nàng một nữ nhân đi đấu tranh anh dũng. chương 342 độc tính, một khối phá cục đá. Trước kia đều là nàng quá muốn cường, ngược lại bị chính mình che mắt hai mắt, không thấy mình chân chính sở trường. Biên trường hy đối chính mình lắc đầu. chính là loại này dương trường tị đoàn là yêu cầu thời gian, lấy nhu thắng cương cũng muốn kia nhu nhu tới rồi cốt thủy, nhu ra sâu sắc ở cảnh giới thượng xa xa cao hơn mới vừa, mới có thể thành thạo mà khắc chế. Mộc hề cũng là như thế, chữa khỏi hướng khởi từ hồi sinh quá, thần kỳ kiếp này cũng không biết có thể hay không đạt tới hoặc là tiếp cận cái kia trình độ, ngoài ra khống chế hướng làm được cao cấp, có thể điều động rừng rậm tài nguyên lại nói dễ hơn làm. Nàng cúi đầu xem trên mặt đất cỏ dại tâm niệm vừa động, lấy chính mình vì trung tâm bán kính 3 mét trong vòng thảo đều kịch liệt mà lắc lư lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nhảy cao, nhưng vượt qua cái này phạm vi liền không rõ ràng. Đương nhiên nàng nếu có tâm, cũng có thể viễn trình thao tác mỗ cây mỗ đóa hoa mỗ điều bụi gai, nhưng kia cần thiết phi thường chuyên chú trong lòng không có vật ngoài mới được hơn nữa tiêu hao cũng là thực đáng sợ, di chứng càng là lợi hại tỉ như một ngủ ngon lâu. Mộc hệ thuộc về chậm nhiệt loại hình a Nếu là nào một ngày cố tự không đáng tin cậy khụ khụ, không thể loạn tưởng, không thể loạn tưởng, lời này nói ra đi cố tự sẽ bổ nàng. Nàng chột giả mà tà hữu nhìn xem, phải đối chính mình có tin tưởng, đối cố tự có tin tưởng, đều đến này nông nỗi còn ở lo lắng cái gì. Lực lấy lại bình tĩnh, phát hiện chính mình đã đi ra chút khoảng cách nàng cũng không dám hướng quá xa địa phương đi, rốt cuộc này mênh mông dãy núi cái gì thiên kỳ bách quái nguy hiểm đồ vật đều có, nàng hiện tại nhưng không tính toán đi ngạnh kháng. Đánh quái sao, gặp được liền đánh đánh đương luyện tập, không có cũng không bắt buộc, nàng hiện tại quan trọng là tìm chút thực dụng thực vật tới. Nàng đỡ một cây đại thụ, một hệ năng lượng dọc theo thô tráng thân cây phóng xuất ra đi, chung quanh thực vật các loại hơi thở chậm rãi bị thu thập tiến nàng trong óc có bình thường tầm thường, có khổng lồ ngủ đông, có nhỏ yếu đáng thương, có ánh nắng tươi sáng, cũng có bén nhọn âm độc. Nàng mở to mắt, tránh đi những cái đó cường đại hơi thở, hướng những cái đó tản mát ra độc lệ khí tức thực vật đi đến. đi rồi đại khái nửa giờ trên đường gặp qua lớn lên ở vách đứng cỏ dại chung vạn vẻ oai tạp đều phân biệt không được đầu đuôi đỏ tươi cây từ đằng gặp qua treo ở trên cây giống như xà hình xanh sẫm bò đằng gặp qua ký sinh ở hù mộc thượng cùng sâu giống nhau trắng bóng một thớp một thớp còn mất máy không biết tên ghê tởm thực vật mỗi loại đều phát ra độc lệ hơi thở đều là có độc nàng xa xa nghỉ chân nhìn vài lần cuối cùng đều từ bỏ bởi vì thật sự không nắm chắc có thể tiếp xúc gần gũi mà không bị thương đến cuối cùng nàng đi vào một mảnh cơ hồ vắt chảy ra nước đất hoang thưởng. này phiến thổ địa mặt đất làm cho cứng da nẻ hiện ra kỳ quỷ tím đen sắc mặt trên cái gì đều không có trường chỉ có một gốc cây hoành nghiêng với mặt đất tím đen sắc thực vật chung quanh cũng rất ít thực vật liền thú tích cũng khó có thể nhìn đến kia thực vật hình thái rất là xinh đẹp ba bốn mễ một gốc cây vô cùng đơn giản mượt mà uốn lượn hành đầy đặn mạch lạc rõ ràng phiến lá diệp duyên hơi hơi cuốn khúc lé màu tím u quang giống như nạm một vòng đai ngọc Biên trường hy ở đất hoang bên ngoài ngồi sổm xuống đi lẳng lặng quan sát gia hòa này khẳng định cũng mang độc. Mặc dù không độc cũng đủ bá đạo chung quanh đều không cho cái khác thực vật sinh trưởng bá chiếm một chỉnh khối thổ địa. Biên trường hy trước kia chưa thấy qua này thực vật, này cũng bình thường, thiên hạ to lớn mặc dù là bình thường thực vật động vật đều có ngàn ngàn vạn vạn là nàng chưa thấy qua không quen biết huống chi mặt thế lúc sau trùng loại liền càng nhiều, vừa rồi đi tới nàng có thể kêu đến nổi danh ít ỏi không có mấy. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng này ngoạn ý cùng phía trước những cái đó đều không giống nhau, được đến nó có lẽ đối chính mình rất có trợ giúp. Trong tivi không thường diễn sao, võ công không người tốt khinh công hào, chạy trốn bản lĩnh thăng chức hành, đao thật kiếm thật đánh không lại nhân ra, sẽ điểm ám khí độc vật cũng có thể đi khắp thiên hạ. Nàng vốn dĩ liền có dã tâm cải tạo dị năng, trải qua đêm qua sự loại này quyết tâm càng cường. lúc ấy nàng vây khốn cô chuẩn dây đằng bụi gai nếu là mang điểm gai độc hơi chút đâm thủng làn ra là có thể khiến người chúng độc xem hắn còn có thể kiêu ngạo không hoặc là có rất nhiều đảo câu một roi đi xuống cọ tiếp theo phiến da thịt bó không được ngươi ta độc chết ngươi đau chết ngươi đây cũng là xảo kính nào Nàng vòng quanh này tím đen sắc thực vật kiếm lời một vòng lớn, rút căn thảo qua đi chạm vào nó, này thảo vào đất hoang phía trên không gian liền chậm rãi trở nên có chút phát hoàng, càng tới gần kia thực vật càng hoàng đến lợi hại, sau đó đụng vào hành cùng diệp mặt không có bao lớn phản ứng, nhưng đụng tới kia sáng lên xinh đẹp diệp xuyên diệp duyên liền cùng chém sắt như chém bùn lưỡi đao giống nhau cắt đứt thảo diệp tiếp theo chỉ thấy kia căn thảo nhanh chóng trở nên tím đen khô héo. Biên trường hy ném trong tay thảo, nhìn đến trên mặt đất trở nên đen nhánh cuối cùng hóa thành cho tàn, giống hơi nước thẩm thấu giống nhau chậm rãi dung nhập khô cạn mặt đất tựa như không có xuất hiện quá giống nhau. Nàng lại từ nông trường tóm được một con gà ra tới, dùng dây thừng bó trụ, một cây cây gậy trúc dẫn theo đi chạm vào dịp duyên. Gà vào đất hoang trên không liền bất an lên, tiếng kêu lộ ra thống khổ cùng sợ hãi, càng ngày càng kịch liệt mà dễ dỗ, thực mau hướng Diệp Xuyên thượng đâm cỏ, tiếp theo kêu thảm thiết một tiếng, cả người lông gà ảm đạm ngưng xúc hiên ngang đầu gà cũng rũ xuống dưới, toàn bộ thân thể lộ ra một phân thảm tím tới. Nàng đem nó sách trở về, đã bị chết thấu thấu tìm tìm, ở gáy tìm được rồi cái tiểu miệng vết thương, là bị diệp gai nhọn phá. Độc tính như vậy cường, nàng đem cái chết gà ném ở một bên, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. đem cái chết gà đặt ở đất hoang thượng không ngoài sở liệu gà thi thể cùng kia căn thảo giống nhau chậm rãi héo rút biến hắc cuối cùng hoàn toàn lạn vào trong đất biên trường hy có điểm sườn tóc gáy mà sau này lui hai bước gắt gao nhìn chằm chằm miếng đất kia nếu không có đoán sai có độc tuy rằng là này độc cây nhưng chân chính vấn đề còn tại đây khối địa thượng Nàng nhíu nhíu mi, lại ném chỉ tiểu kê đến đất hoang thượng, tiểu kê khanh khách hoảng kêu không hai bức hôn mê giống nhau ngã xuống, sau đó cũng cùng trước một con giống nhau kết cục mà ở hấp thu hai chỉ gà lúc sau, độc cây tím đen ánh sáng phẳng phất càng đậm một ít, đặc biệt đai ngọc dường như diệp duyên càng lượng. Không biết có phải hay không nàng hoa mắt diệp tiêm giống như đồng thời mà chiều nàng xoay chuyển. Nàng lập tức cảnh giác vốn định lấy ra vũ khí, nhưng nhớ tới quen dùng đường đao cùng đại đao đều ở phía trước thiên ban đêm đánh mất liền xúc dị năng với đầu ngón tay, ai ngờ độc cây còn không có động, nó dưới thân thổ địa lại đột nhiên cố lấy một đạo hướng biên trường hy du lại đây. Biên trường hy vội vàng lui về phía sau. Một thứ bắn tới, một thứ một đụng tới bùn đất đã bị nuốt đi vào, liền phát vài đạo đều là như thế này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thay đổi phi đao phóng ra kia đạo bơi lội cổ khởi đồ vật đem phi đao cũng nuốt đi vào, dừng một chút, sau đó lập tức lại phun lên, hai thanh cương đao lại ở trong nháy mắt trở nên hắc tím đen tím, bị ăn mòn đến tàn phá không được đầy đủ. Khóc khóc khóc khóc, cái kia cố lấy phát ra kỳ quái thanh âm thực không vui giống nhau, càng kích động mà chiều biên trường hy đuổi theo. Biên trường hy nhảy lên một thân cây. cố lấy đuổi tới dưới tàng cây, toàn bộ thư từ dễ cây hòa tan giống nhau lùn đi xuống. biên trường hy rơi xuống trên mặt đất, ném ra một chiếc xe lại nhảy đi lên. vì thế kia cố lấy liền vòng quanh xe xoay quanh, nhảy nhót có không thể nề hà bộ dáng, không ngừng phát ra khóc khóc khóc thanh âm. Biên trường hy thấy này không biết là gì đó đồ vật lấy chính mình không có biện pháp cũng liền hơi hơi thả lỏng lại, nửa ngồi sổm xuống tò mò mà nhìn, nàng ngồi sổm xuống, kia đồ vật liền ngừng ở nàng dưới mí mắt từ trên xuống dưới mà thoáng nhưng chính là tránh ở bùn đất phía dưới không lộ mặt. Lại xem đất hoang thượng kia cây độc thực vật đã là mất đi hơn phân nửa sáng giỏi. Ở nàng cảm nhận được tin tức tới nói kia thực vật đã không có cái loại này sinh động độc lệ hơi thở chính là một cây cho người ta cảm giác có điểm lãnh bình thường thực vật nhưng thật ra này dưới nền đất cố lấy làm người không dám thiếu cảnh giác. Nhưng cũng không phải thực tả ác cảm giác mà là một loại thực nôn nóng rất sâu thiết khát vọng Nàng lại đánh hai quả phi đao đi xuống, phi đao chui vào trong đất đã bị đỉnh ra tới đánh hai viên đậu que qua đi, lập tức bị ăn luôn ném điều sống tiểu ngư đi xuống cũng thực mau bị kéo dài tới trong đất mặt đi. Nàng nghĩ nghĩ, phát ra chính mình dây đằng thật dài một cái treo ở cố lấy phía trên. Khóc khóc khóc khóc khóc, cố lấy kích động mà nhảy, biên trường hy liền thấy vốn đang tính ướt át có một cây đoàn thảo ỉ vào bùn đất nhanh chóng khô giáo xa hóa, mà nàng dây đằng từ mũi nhọn bắt đầu trở nên khô vàng. Nàng dị năng bước qua đi chính là đem kia đoạn khô vàng thu bổ hồi xanh biết nhan sắc vốn dĩ làm tốt cùng cố lấy rằng co chuẩn bị ai biết cố lấy không hề thừa nhận lực lập tức đại chịu đả kích giống nhau rụt trở về nhìn dáng vẻ giống như muốn chạy trốn biên trường hy nơi nào có thể buông tha một sợi tinh thần lực đuổi theo đem dưới nền đất một cái hình tròn đồ vật bao lấy bắt ra tới một khối tím đen sắc cục đá bị nàng dùng tinh thần lực nâng huyền đến không chung Biên trường Hy không cấm đắc ý chính mình khổ luyện tinh thần lực thành quả, mấy ngày phía trước nàng đều làm không được như vậy vững vàng mà kéo ra một cái vật thể. Bất quá, này rốt cuộc là thứ gì? Bóng bàn lớn nhỏ, nhìn như một cái cầu hình, nhưng mặt ngoài có rất nhiều ngật đáp, khổ ghề lồi lõm người xem khó chịu cảm giác tay chạm vào một chút đều sẽ bị ma chảy ra giống nhau. Chợt vừa thấy là tím đen, nhưng bên trong tạp chất kỳ thật rất nhiều, giống như một khối độ tinh khiết cực thấp tím đen sắc đá quý. Cái gì quái đồ vật, biên trường hy loạn choạng nó, nghĩ thầm chính mình sẽ không đụng tới cái gì bảo bối đi. Nhưng thứ này lại cùng bình thường cục đá giống nhau cũng không nhúc nhích, nếu không phải biên trường hy tin tưởng chính mình sẽ không trảo sai, đều phải cho rằng cái kia cố lấy cùng này cục đá không quan hệ. nghiên cứu nửa ngày, dây đằng rau dưa thêm cả mái phóng tới nó trước mặt đều không có chút nào phản ứng, biên trường hy thậm chí mang lên bao tay đem nó nắm ở trong tay cẩn thận nhìn nhìn, cái gì cũng nhìn không ra tới. Nàng chỉ có thể lắc đầu tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng rõ ràng không tầm thường, nàng cũng không dám đem loại này lai lịch không rõ lại nắm lấy không ra đồ vật thu vào nông trường. Mang theo trên người, khi nào nó sấn chính mình không chú ý đột nhiên đem chính mình một mụn nuốt làm sao bây giờ. Nàng đi qua đi đem ánh sáng ảm đạm nhưng còn độc đến lợi hại thực vật nhổ tận gốc cất vào túi thu được nông trường kho hàng, thấy kia phá cục đá còn không có phản ứng, đành phải hơi cảm tiếc nuối mà đem nó ném xuống đất. Đi rồi không vài bước nhìn đến phía sau một cái ẩn ẩn cố lấy đi theo, nàng đôi lông mày chọn chọn dịch ra ba phần tinh thần lực phòng bị nó, ngầm phân biệt một chút tiếp tục chiều tiếp theo cái khả năng có độc thực vật địa phương đi đến. chương 343 Sạc Thanh còn tưởng tham chính đâu. Nhìn lại một cái độc mạn ở trước mặt hóa thành bùn đen tan dã không thấy, mà lớn lên đoan chính tê mới cỏ dại nhóm run run biến thành tím đen sắc biên trường hy đều phải khí cười. Nàng từ trong đất bái ra kia khối phá cục đá, người rốt cục muốn làm gì? Cố ý muốn cùng ta không qua được, khóc khóc khóc khóc khóc, cục đá ở nàng trong tay chấn động phát ra cô quái không giống tiếng người thanh âm. Mỗi lần biên trường hy nhìn đến một cái có độc thực vật đang muốn qua đi quan sát hái, này phá cục đá liền đem đối phương cấp ăn luôn, bất qua biên trường hy quan sát xuống dưới, không phải ăn luôn, mà là đem cây cối sinh mệnh lực cùng năng lượng cấp cắn nuốt. Đồng thời chung quanh luôn có một mảnh mặt cỏ bị làm cho hắc tím đen tím trúng độc dường như. Sự thật chứng minh thật là chúng độc những cái đó thảo đều đựng cực cao độc tố tuy rằng không có phía trước cái kia đai ngọc diệp xuyên lợi hại nhưng cũng không kém. Biên trường hy lộng không hiểu này cục đá vì cái gì muốn làm như vậy. Đại khái cùng nàng đối nghịch quá nhiều lần, này cục đá vốn dĩ liền khó coi bộ dáng trở nên ngật đáp càng nhiều càng mật tạp chất cũng giống như càng nhiều, ánh sáng tắc càng thêm ảm đạm, biên trường hy suy đoán nó làm như vậy muốn tiêu hao năng lượng linh tinh cho nên mới có loại này biến hóa. Nhưng cái này làm cho nàng càng không thể lý giải, hao tổn chính mình ích lợi chính là làm nàng không chiếm được chính mình yêu cầu đồ vật. Nhưng này cục đá lại không có làm chân chính đối nàng bất lợi sự. Nàng ý niệm dạo qua một vòng, hỏi cái này xấu cục đá, ngươi là muốn ta năng lượng đúng hay không? Thực thích mộc hệ năng lượng sao? Khóc khóc, biên trường hy thở dài, lúc ban đầu cùng sữa bò giao lưu tuy rằng cũng rất có chướng ngại, nhưng rốt cuộc sữa bò có biểu tình có động tác có tứ chi ngôn ngữ, ngữ khí cũng là có biến hóa có thể nghe ra manh mối, nhưng này cục đá đừng nói biểu tình động tác cũng chỉ biết chấn động hai hạ phát ra tới quái thanh âm cũng chỉ có số lượng cùng nặng nhẹ chi phân, liền cấp hoãn dương ức đều không có. Ai biết nó là trả lời là còn có phải hay không? Bất khóa, nàng trong lòng không cấm sinh ra một tia chờ đợi, đều nói trên đời này hài lục nào đó góc là có dấu pháp bảo, giống nàng vòng ngọc. Giống ôn minh lệ lộng tới ẩn thân, dịch dung phối sức linh tinh, trên tay nàng cái này nói không chừng cũng là một cái. Hơn nữa càng thần kỳ, sẽ chính mình động, chính mình phát ra âm thanh, nhìn hẳn là còn có chính mình tư duy. thứ này khẳng định không đơn giản nếu có thể đem nó biến thành chính mình hẳn là có thể có rất lớn chỗ tốt nhưng đồng thời này cũng ý vị lớn hơn nữa nguy hiểm nếu là thu phục không được hoặc là thứ này quá dảo hoạt đem ngươi lừa sau đó sấn người chưa chuẩn bị làm nhiều chuyện xấu làm sao bây giờ biên trường hy thực rối rắm bất quá xem nó vẫn luôn đi theo chính mình vẫn luôn gây sự kia tổng muốn thử cùng nó câu thông cục đá a cục đá ngươi không phải thực năng động sao Ở trong đất cũng chui tới chui lui, vậy đừng chỉ chấn vài cách ngươi nếu là nghe hiểu được lời nói của ta, hiện tại từ ta tay phải nhảy đến ta trên tay trái. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nó, thấy nó không có phản ứng cũng không biết là thả lòng chút vẫn là thất vọng, nàng trong lòng thở dài đang muốn thử biện pháp khác. Này ngật đáp khắp cả người cục đá đột nhiên nhảy tới rồi nàng mở ra trên tay trái. Đau quá, biên trường hy vội vàng nắm lên cục đá xem tay trái tâm, đều ấn ra từng cái hố. Bất quá này cục đá thật có thể nghe hiểu tiếng người. Nàng cũng không rảnh lo đau, vội hỏi, vậy ngươi đi theo ta làm gì? Ta trên người có cái gì hấp dẫn ngươi sao? Cục đá đốn một hồi lại nhảy đến nàng trên tay trái còn phát ra khóc khóc hai tiếng. Là cái gì? Ta lấy ra tới gà mái. Vẫn là ta mộc hể. Ách nếu là trước một cái, ngươi nhảy một chút, nếu là cái thứ hai, ngươi nhảy hai hạ. Cục đá bất động ở nàng trong tay lăn hai hạ giống như ở trần chờ cái gì, biên trường hy nghĩ thầm nó không phải là nghe không hiểu đi. Này cũng dễ dàng, nàng trực tiếp hiện ra chính mình bàn thể tiểu mầm, này xấu hoác cục đá nhất thời trên người quang mang đại trướng. Khóc khóc kêu to bay về phía tiểu mầm, biên trường hy vội vàng tay co rụt lại. Nó trực tiếp đem chính mình tạp tới rồi dưới nền đất. Ha hà này cục đá không phải ngốc đi. Đột nhiên nàng nhớ tới một sự kiện tới, vỗ vỗ chính mình cái chán, thật là bổn a Nàng thả ra lại quên đi ban ngày sữa bò, chấn an hạ nó dô quang thủy hoạt ra lông. Sữa bò giúp một chút ngươi xem kia cục đá là thứ tốt sao. Mang ở trên người được chưa? Hồi trình thời điểm, biên trường hy vác thượng màu đen vài bạt liêu nữ khoản nghiêng túi sách bên người từ từ đi tới một cái đầu gối cao nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bạch lang chiều chạm canh gác trên đài trương tuấn hai người vẫy vẫy tay. Biên tiểu thư người đã về rồi, trời sắp tối rồi, hai chúng ta đều lo lắng đâu. Biên trường hy nhìn xem thái dương còn lão đại một cái treo ở bầu trời, nhiều nhất là buổi chiều 2 ba điểm đi, nào có khoa trương như vậy. Nàng ở đăng ký bổn thượng ký danh, gật gật đầu cùng bọn họ cáo biệt đi vào tương đối khu vực an toàn, đi đến thảm thực vật thưa thất địa phương, ánh nắng trực tiếp sái chiếu xuống dưới, trên người đều mông một tầng ấm áp. nàng một bên chậm rãi gặm một cái bánh mì tâm tình không tồi mà đi trở về doanh địa phát hiện doanh địa lại thay đổi cái dạng phía trước hoang sơn dã lĩnh bộ dáng đã hoàn toàn nhìn không tới trình tề rắn chắc phòng ốc có tự tọa lạc từng điều bình thản hoàng thổ mặt đường cũng kháng thật thà đến nỗi phía trước muốn tu dung chiếc xe ra vào rộng lớn bình thản đại đạo liền không có Còn có rộng mở thực đường, một loạt đàm đương phòng y tế căn nhà nhỏ tam gian xưởng môn nơi giao dịch không giống người thường lược khí phái song tầng office building, dùng để đặt tạp vật cùng cả đội tảng lớn đất chống. Đứng ở chỗ cao biên trường hy dùng tốt đẹp nhãn lực đem này hết thảy đều thu hết đáy mắt ở rắn chắc thảm thực vật hạ, này hẹp hẹp sơn cốc phẳng phất một bí mật căn cứ, đơn giản lại dần dần bày ra cường thịnh một mặt. Ở trong đó hoạt động mọi người tuy không có cao giọng hoan ngữ, nhưng từ thần thái trông được đến ra tới đều là thực vui vẻ, hiện tại thời tiết tuy rằng dần dần ấm, nhưng cũng vẫn là đầu xuân không lâu, nơi này mà chỗ phía bắc lại ở trong núi, trong sơn cốc chiếu không tới nhiều ít thái dương, vốn dĩ hẳn là có điểm âm lãnh, nhưng mọi người hoạt động liền thoạt nhìn nóng hôi hổi dường như. Người nhiều chính là không giống nhau, một giây biến chuyển từng ngày, quan trọng nhất chính là có cái chuyên nghiệp thả phụ trách đại quản gia, biên trường hy tìm được rồi cùng vài người nói chuyện khâu phong, lại tìm một vòng, không có phát hiện cố tự. Nàng đang muốn đi xuống, bỗng nhiên túi sách chấn động lên, sữa bỏ xoay qua đầu không kiên nhẫn mà nhìn mắt biên trường hy hướng ẩn nấp chỗ nhích lại gần, trộm đem cục đá từ trong bao móc ra tới, cục đá liền gấp không chờ nổi mà từ nàng trong tay lăn đến trên mặt đất, ở trong bụi cỏ lăn một đường, nơi đi qua thảo tất cả đều nhiễm nhà, nhà tím đen sắc. cục đá quay tròn mà lại lăn trở về, đừng nhìn nó trên người nơi nơi là ngật đáp, lăn lên lại phi chàng trôi chảy, khinh phiêu phiêu cũng là tâm tình cực hảo bộ dáng, nếu nó có tâm tình nói. Biên Trường Hy không biết như thế nào, tựa hồ thấy được một cái nghẹn đến mức quá mót, thẳng tắp lao ra đi giải ngâm sau đó cả người thông thái vạn trở về tháo hán tử, khóe miệng không tự chủ được trừ trừ. Cục đá khóc khóc kêu, sữa bò ngao ngao kêu, hơn nửa nàng quan sát vài tiếng đồng hồ, này cục đá kỳ thật là cái rất có ý tứ gia hỏa. Nó trên người đại khái có chứa rất nhiều thực nùng độc tố, hơn nữa hẳn là mỗi thời mỗi khác còn ở chế tạo sinh ra càng nhiều. Nó có thể dùng này độc tố là đụng chạm đến thực vật đều mang lên chính mình kịch độc cũng có thể đem nguyên bản có độc thực vật trên người độc tố cấp hấp thu tiến vào. Nhưng không biết là bởi vì nó có quá nhiều độc tố, đã bão hòa, vẫn là này độc tố đối với nó tới nói kỳ thật là cái yêu cầu đúng giờ bài xuất đi tạp chất tóm lại nó mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu bài độc. Tựa như vừa rồi giống nhau, chạy ra đi lăn một vòng, đem độc tố đều đưa cho chạm vào thực vật. Mà căn cứ năng lượng thủ hằng nó đã có bài xuất nhất định phải có đưa vào, nó yêu cầu hấp thu ngoại dưới năng lượng lấy duy trì hàng ngày hoạt động, mà này năng lượng không phải khác đúng là động thực vật sinh mệnh năng lượng cho nên nó tránh ở trong đất thời điểm sẽ bóp chết sở hữu bước vào nó lĩnh vực sinh vật sinh mệnh. Mà nói sinh mệnh lực chi dư thừa xa hoa, đường kim rất ít có có thể cùng biên trường hy đánh đồng, hơn nữa là một cái ngoại hình pha kiều mềm, tính cách so bình thản, không giống thú loại như vậy có bạo sát thiên tính nhân loại, lại đã chịu một hệ thuộc tính cột sửa, ở không có tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm nàng hơi thở là phi thường ôn hòa dễ thân tự nhiên ở tiếp xúc lúc sau thâm chịu này cục đá yêu ái. Nàng cúi đầu nhìn xấu hồ hồ cục đá ở giày biên cọ a cọ khom lưng đem nó nhặt lên tới, nó oa ở trong tay liền vẫn không nhúc nhích giống như một khối bình thường nhất bất qua cục đá. Không sai, gia hòa này thì thật không thế nào ái độc bằng không cũng sẽ không chỉ cần tránh ở một gốc cây thực vật hạ không đến chỗ đi tai họa vạn vật. Nếu không phải thật sự thích chính mình hơi thở khát vọng cọ chính mình năng lượng, nó cũng sẽ không từ trong đất chui ra tới đuổi theo chính mình chạy. Biên Trường Hy thở dài tuy rằng là bảo bối, tuy rằng đúng giờ phóng tích độc tố thuộc tính thực kỳ diệu cũng làm nhân tâm động, nhưng mang theo như vậy một cục đá tại bên người vẫn là man có áp lực, cũng may sữa bò cùng nó tựa hồ có thể tiến hành đơn giản câu thông, có sữa bò nhìn nàng đảo không cần quá mức lo lắng. Bất quá nàng tạm thời không dám đem nó bỏ vào nông trường. Đem cục đá một lần nữa thả lại túi sách đi trở về trên đường Biên Trường Hy liền nhìn đến một đội nhân mã từ bên ngoài tiến vào, khâu phong lập tức đón nhận đi. Này đội nhân mã đúng là đi ra ngoài thế kỹ thuật tổ thu thập tư liệu sản xuất đi đầu chính là võ đại lang mấy cái, mỗi người mặt xám mày cho phong trần mệt mỏi có mấy cái còn bị thương. Biên trường hy chạy nhanh đi xuống, đi ngang qua phòng y tế nhìn nhìn, bên trong đang ở chiêu đãi người bệnh, nàng nhìn liếc mắt một cái liền biết đều không nghiêm trọng, liền tới đến office building trước khâu phong đem võ đại lang mấy cái cùng với giang chi hoán lạc lâu khánh này đó mang đi vào. nàng đến gần sau ở trước cửa đứng gác hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái một cái chào đón mỉm cười nói biên tiểu thư người muốn vào đi sao bởi vì office building mới vừa dựng lên thành khâu phó đội trưởng định rồi một ít quy củ nhưng còn không có tới kịp tuyên bố xuống dưới chúng ta cũng là lâm thời bị chộp tới trông coi không hiểu cái gì vừa rồi khâu phó đội trưởng nói đừng làm người đi vào người muốn vào đi nói chúng ta cái này đi vào xin chỉ thị một chút Ngà cũng là không thể ai đều tùy tùy tiện tiện đi vào biên trường Hy tưởng chính mình cũng không có gì hào vội vã đi vào liền xua xua tay không cần ta không đi vào các ngươi hào hào thủ đi Hừ, như vậy vô cùng lo lắng mà tới rồi như thế nào lại không đi vào đường bác sĩ phải hào hào đương bác sĩ còn tưởng tham chính đâu đây là chương 344 nếm thử chính là hạt mân mê Thanh âm này tuy rằng tràn ngập căm giận chi ý, nhưng nói chuyện giả đại khai cũng biết lời này nói ra sẽ đem lãnh đạo gánh hát đắc tội biến, liền ép tới rất thấp nếu không phải biên trường hy bởi vì dị năng mà nhĩ lực lớn đại tăng trưởng căn bản đều nghe không được. Nàng theo tiếng nhìn lại, là mấy nam nhân tụ ở bên nhau toái toái nói nhỏ. Vừa lúc bọn họ nhìn nàng, nàng như vậy nhìn quét qua đi ánh mắt đối vừa vặn, đối phương lập tức sắc mặt khó coi, ngượng ngùng mà tan, mà cái kia ra tiếng người càng là hoảng loạn, nhưng khả năng cảm thấy như vậy bị nhìn liếc mắt một cái liền lùi về đi thực quy tôn từ dường như, ngược lại còn trên dưới liếc liếc nàng tương đương chướng mắt không phục dường như. Biên trường hi A cười ra tiếng, nếu là đối phương có thể chính đại quang minh mà đem đối nàng bất mãn biểu hiện ra ngoài, nàng còn sẽ hơi chút nhìn thẳng vào một chút liền nói chuyện cũng không dám cao giọng ánh mắt lập loè trột dạ khí đoàn còn muốn gắng chống đỡ thật là không biết cái gọi là. Nàng lắc đầu cũng không tức giận vốn dĩ ai đều không thể làm được mỗi người thích nàng chỉ là kỳ quái hiện tại nơi này người hẳn là đều là tinh anh hình như thế nào sẽ có này đó rõ ràng không thượng cấp bậc. nàng hỏi thủ office building vừa rồi cùng nàng người nói chuyện vừa rồi những người đó nhận thức sao ân biết trong đó một cái một hồi khâu phó đội trưởng ra tới người nói với hắn nói những người này lão tụ ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm đối phương tiểu tử khó hiểu hắn không nghe được câu kêu oán giận bất quá hắn lớn nhất ưu điểm chính là nghe lệnh hành sự không hỏi nguyên nhân minh bạch lầm dung dung chạy tới biên tiểu thư đã trở lại nhìn đến nàng sao a trường hy Khâu phó đội trưởng ở bên trong để lại cái đất chống cho ngươi phóng phòng ở, ngươi đi xem đi. Lúc trước bởi vì trong sơn cốc hỗn loạn dối ghen, biên trường hy liền đem nhà gỗ thu hồi tới khâu phong thực chi kỳ mà ở sơn cốc so dựa vô trong mặt hòa hoãn trên sườn núi khai một mảnh đất bằng, cho nàng phóng nhà gỗ. Vị trí này chẳng những không cần cùng người tễ, hơn nữa có thể nhìn xuống sơn cốc. Tương đối mà người khác lại căn bản nhìn không tới mặt trên tình huống. Đi lên lộ chỉ có đơn giản tạc ra tới bậc thang, mặt trên hàng rào cản lại ai cũng đừng nghĩ trộm tới gần Biên trường hy phi thường vừa lòng, nhưng tiếp thu đến lâm dung dung ánh mắt liền có chút vô ngữ Tình yêu tiểu Trúc A, thật là làm người hâm mộ, người cũng có thể đi lộng một cái Ai ta một cái nho nhỏ không gian hệ liền tính tìm cũng tìm không thấy một cái lại xoái lại có thể làm Không lâu lúc sau xác định vững chắc có quyền thế phiên vân phúc vũ bản trai A, nam chủ nhân nếu là không thượng cấp bậc lại là tình yêu tiểu trúc cũng chịu không nổi loạn thế phong vân A. Lầm dùng rung mắt lấp lánh rách nát, sụp hạ bà vai rất là thương xuân bi thu mà cảm khái, bất quá lập tức liền tỉnh lại nói kỳ thật cũng đủ may mắn, từ giang thành đến nơi đây đều còn sống được hào hảo cũng không bị đói không mệt đang ở cái này tập thể. Liền tính gặp gỡ tang thi gặp gỡ nguy hiểm đều không cần chúng ta như vậy xông lên đi, lại không ăn uống, cũng sẽ không đem nữ nhân đẩy ra đi làm giao dịch đủ may mắn. Người không biết mấy ngày trước ta thật sự xem nhiều quá thảm thật nhiều nữ nhân đều. Nàng nhìn trời thở dài, người nói toa toa hiện tại thế nào, ta cũng chưa tìm được nàng, sự phát ngày đó chúng ta cùng nhau chạy ra tới, đáng tiếc trên đường tan. Lầm dung dung kỳ thật cùng người khác đều không giống nhau, nàng đi theo biên trường hy. Là sớm nhất tiếp xúc cố tự mấy người, sớm tại Giang Thành cái kia đại siêu thì cũng đã cùng bọn họ nhận thức từ nay về sau chạy trốn tới chạm sang dầu. Đến Giang Thành khu mới, lại đến Tô Thành, lại một đường Bắc Thượng, Biên Trường Hy đều từng thoát ly đội ngũ hơn 2 tháng, nàng nhưng vẫn chưa từng rất quá đội, liền ở thủ đô xảy ra chuyện lúc sau, nàng đi theo Trần Quan Thanh sở hào bọn họ cũng có thể nói vẫn luôn ở cái này tập thể. Nàng nhìn cái này đội ngũ tự ít đòi vài người đến chậm rãi lớn mạnh, sau đó bởi vì mất đi tối cao lãnh tụ mà loạn ly tan vỡ. Bị người mạnh mẽ xua tan, đến bây giờ lại lần nữa ngưng tụ lên. Nàng đối cái này tập thể cảm tình rất sâu, được lợi cũng rất nhiều, đồng thời nàng tuy rằng sắm vai tiểu nhân vật. Cùng người thường giống nhau tầm thường, giống như liền trần di toa một cái cấp thấp thủy hệ tác dụng đều so ra kém, thường thường thật lâu thời gian biên trường hy đều không thấy được nàng. nhưng biên trường hi biết cố tự khâu phong bọn người nhớ rõ cái này nữ sinh nhớ rõ nàng đặc biệt trước kia khổng lồ lãnh đạo tầng cũng bị đề điểm quá nàng nguyên lão thân phận cho nên kỳ thật nàng đã chịu quan tâm ngược lại là nhiều nhất có đoạn thời gian ở tô thành căn cứ lộng thủy xưởng lúc sau trần di thoa địa vị tác dụng cập thu vào đều có điều đề cao nhưng kia cũng là yêu cầu nàng cẩn trọng đi làm tốt chính mình bản chức lâm dung dung tắc nhìn tuy không chớp mắt nhưng nàng yêu cầu hết thầy đặc biệt là yên vui ổn định sinh hoạt người khác sẽ chủ động đưa đến trên tay nàng Lần này nàng cùng Trần Di Toa cùng nhau chạy ra tới, cuối cùng là nàng bị cứu, cũng nên không chỉ có là vận khí tốt. Biên trường hy cúi đầu, hai người kia đối nàng tới nói đều xem như bằng hữu, nhưng cảm tình đều không có nhiều thâm hậu, ai kêu trước kia nàng cảm tình tương đối đạm mặc sau lại lại không có cùng nhau đồng cam cộng khổ trải qua, không có khả năng không lý do mà cùng cái nào đặc biệt thân hậu lên. Nếu một hai phải nói, lâm dung dung bồi nàng từ đầu trải qua quá một ít việc yên vui dễ dàng thỏa mãn tính cách cũng làm người thực thích nhưng Trần Di Toa là đại học đồng học nàng kiếp trước ân nhân chi nhất cùng nhau cộng độ quá mức hai tháng gian nan thời gian, nàng đương nhiên cũng là không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây nàng nói, đã có người đi ra ngoài tìm thất lạc người, chờ hai ngày nếu là còn không có tìm được nàng, ta liền tự mình đi ra ngoài tìm xem, trừ bỏ nàng ta còn muốn mặt khác tìm vài người. hảo a hảo a phải nhớ đến mang lên ta ta cũng đi biên trường hy hỏi nàng ngươi không gian hệ thế nào cái gì thế nào Lầm dung dung ngây người một chút nga ngươi là nói kia cái gì không gian nhận linh tinh đi nàng chán nản nói không đâu ta chính là luyện không ra cái kia đồ vật mấy ngày này đi theo sở hào học tập thuấn di nhưng thật ra biết một ít nhưng ngươi biết không Cũng chỉ có thể ở 5 mét khoảng cách nội nháy mắt nháy mắt cứ như vậy ta còn đem chính mình rơi mặt mũi bẩm dập xong rồi còn đầu choáng váng não trướng. Biên trường hy cười kia không gian bao lớn rồi. Bần có 1-2.000 mét vuông đi, độ cao giống như cũng càng cao, nhưng cụ thể nhìn không ra tới, dù sao đủ dùng. Nói đến không gian hệ, biên trường hy bỗng nhiên nhớ tới một người tới, đúng rồi có hay không nhìn đến tô trầm tư. Không có, nghe nói nàng cùng những cái đó có quân tịch trong người người đều bị lấy tội danh gì bắt đi, bất quá lần này cứu ra mọi người không có nàng. Biên trường hy ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến võ đại lang từ office building ra tới, hắn tuy rằng cho người ta ấn tượng là thực cường tráng thô tráng loại hình, nhưng kỳ thật cũng chính là so cố tự đám người dáng người thượng càng đôn hậu vài phần càng có loại binh doanh xuất thân hương vị, mặt tuy hắc nhưng cũng là đoan chính tuấn lãng. đón cự cốc tiến vào tà dương hắn híp híp mắt nắm nắm tay cúi đầu nhìn dưới chân đi đường bóng dáng thế nhưng làm người rác ra vài phần tịch liêu hơn một giờ sau cố tự đã trở lại tuy rằng không có mang về cố bồi nhưng biên trường hy âm thầm phân biệt hắn mặt mày thần sắc là nhẹ nhàng hắn như có điều rác ngẩng đầu nhìn nàng một cái khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười xuất sắc bộ dạng đừng nói bị hắn nhìn biên trường hy chung quanh người đều xem đến ngẩn người Biên Trường Hy trợn trắng mắt xoay người trở lại chính mình tiểu viện tử, ngồi ở ghế nhỏ thượng bắt đầu nghiên cứu cục đá. Cục đá là bảo cũng muốn lợi dụng đến hào. Biên Trường Hy vốn dĩ nghĩ lộng chút có độc thực vật trở về, nuôi trồng lên, hoặc là ép ra độc nước đến lúc đó hướng chính mình dây đằng mặt trên mặt. Bất quá nàng dây đằng một khi phát ra đi liền thu về không trở lại qua thời gian hoặc là không có cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng sẽ chính mình khô héo giống nhau dần dần biến mất nàng rất khó đem chính mình dây đằng lộng độc độc dùng khi vứt ra đi không cần khi thu hồi tới. Hoặc là hướng chính mình bản thể tiểu mầm trời cao thiên địa sái chút nọc độc làm nó hấp thu. Có lẽ giả lấy thời gian liền thật sự bồi dưỡng ra một gốc cây độc mầm. bất quá lại tường cải tạo dị năng biên trường hy cũng không dám hướng chính mình bản thể mầm thượng mân mê một khi nó xảy ra chuyện toàn bộ dị năng đều phải hư nghĩ tới nghĩ lui nàng cảm thấy có hai con đường có thể thử một lần chính là thật sự nuôi trồng ra một cái thực như bức độc mạn dưỡng ở nông trường yêu cầu thời điểm vứt ra đi xong rồi thu hồi tới tiếp tục dưỡng Chẳng khác nào là lộng một cái binh khí, này binh khí hảo liền hảo tại là trường roi mây tử, hơn nữa đến lúc đó có thể theo nàng tâm ý tăng trưởng biến thô, linh hoạt tính cũng tuyệt đối xa xa lớn hơn vật chết. Còn có một loại, nàng chính mình phát ra dây đằng khi, làm dây đằng xuyên thấu qua nọc độc độc vật linh tinh đồ vật ở trong nháy mắt kia làm này bôi lên độc tố. Này hai cái phương pháp nếu là không thể thực hiện được lại tưởng khác hảo. Mà hiện tại có này tảng đá, đầu tiên nọc độc hẳn là không cần sầu, hơn nữa vẫn là độc tính phi thường đại cái loại này, nuôi trồng độc cây cũng không cần lo lắng trường trường liền không độc nàng chất sinh dưỡng nhiều lắm đâu. Biên trường hy nhìn trong tay ngật đáp cục đá, nghĩ thầm ra hỏa này cũng không phi chính là này hai dạng công năng đi. Hoặc là đụng tới nhìn không thuận mắt nàng khiến cho cục đá chạy đến đối phương trên người lăn một vòng, đối phương liền lập tức bị độc chết. Khụ khụ cái này còn chờ nghiên cứu. Nàng dừng một chút như thế nào mãn đầu óc đều nghĩ độc, lộng tới cuối cùng đem chính mình làm cho đầy người độc, không người không quỷ nhưng làm sao bây giờ? Trong tivi có phóng đâu, dùng độc cao thủ rất nhiều đều cùng u hồn hắc quỷ giống nhau. Hơn nữa đầu tiên nàng muốn bảo đảm chính mình không bị độc chết tiếp theo, muốn xác định độc tố loại hình, đem người trực tiếp độc chết độc vựng tê mỏi, mất đi sức lực tổng muốn làm ra cái rất nhiều chủng loại. Có lẽ nàng cũng có thể suy xét đi cùng chuyên nghiệp các y sư, làm hóa học linh tinh giao lưu một chút. Nghĩ nàng liền cầm cái tiểu bồn ra tới, đối cục đá nói tiểu nhị, phóng điểm nọc độc ra tới. Vẫn là khói độc, độc khí, bất quá nhậm nàng nói như thế nào này phá cục đá cũng chưa phản ứng. Nàng nhăn chặt mày. Đành phải từ nông trường phiên cái chậu gốm ra tới, lại đào nông trường đất đen, tùy tiện tìm một cây bình thường thảo loại đi vào, đem cục đá cũng vùi vào đi, nếu không hợp tác ngươi tựa như phía trước đem cái kia thực vật biến độc giống nhau, đem nó dưỡng đến tím đen tím đen, ta nhìn xem ngươi hiệu suất, nếu là không hài lòng ta liền đem ngươi vứt bỏ hào hảo ta mỗi ngày đều cho ngươi bổ sung năng lượng là được. Đem chấn động phản kháng cục đá vùi vào đi, biên trường hy do dự hạ vẫn là không thả lại nông trường, mà là đặt ở nhà gỗ bên cạnh một cái không dẫn người chú ý địa phương. Sau đó nàng lại lấy ra kia cây đai ngọc diệp duyên xinh đẹp độc cây tiểu tâm mà cắt vài miếng lá cây xuống dưới, nàng muốn thử xem thứ này rốt cuộc độc tới trình độ nào, khả năng nói lấy ra ra một ít độc tố tới, dù sao nàng tựa như không đầu rùi bỏ giống nhau hạt mân mê tổng có thể làm ra điểm thành quả tới. chương 345 chống lưng, đệ nhất đem ghế gập. Chờ đến muốn tìm thí nghiệm động vật biên trường hy đau lòng khởi nhà nàng lớn nhỏ gà tới. Nông trường tuy rằng gà vịt không ít nhưng cũng chịu không nổi dây tốc một con loại này cách chết nàng nghĩ mọi người đều biết y học thượng phổ biến là dùng tiểu bạch thử làm thực nghiệm động vật thuyết minh loại này động vật vô luận ở kinh tế thượng vẫn là nhưng thực nghiệm trình độ thượng đều là thực tốt lựa chọn nàng liền thả ra bắt chuột thần khí nông trường đại miêu. Này chỉ miêu trường một thân bạch mao, nhưng bạch mao gian hỗn loạn một thốc một thốc sơ cọ chợt vừa thấy giống như từng cái bùn ấn, lập tức liền phá hủy mỹ cảm. Hơn nữa nó lại lớn lên xuẩn phì, hướng trên mặt đất một bò phì đô đô đều là thịt ở hình thể thượng không giống miêu, đảo giống gấu trúc. Biên trường Hy Kỳ thật rất hoài nghi nó bắt được lão thử khả năng tính. Bất quá hôm trước buổi tối nàng đem nó tính cả sữa bò, cấu đen, mẫu con báo ba cái cùng nhau đặt ở trên xe, sau lại xe phiên, nàng bị cố chuẩn truy đến chạy xa, nghe cố tự nói này bốn cái gia hỏa anh dũng hiếu chiến thật là giúp bọn họ bên này chiếu cố rất lớn. Sau lại nàng ngủ chúng nó liền ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau đi, nghe lời cực kỳ. Cũng đúng là bởi vì cái này nàng cảm thấy này phì miêu nhưng kham dùng một chút. Phì miêu thình lình từ nông trường ra tới, mập mặt tròn tròn trên mặt buồn ngủ chưa cười liền mang lên rõ ràng cảnh giới chỉ ý chờ thấy được biên trường hy tức khắc liền thả lỏng đi xuống. Miêu ô một tiếng mềm mại bỏ xuống dưới. Người hảo ta hiện tại yêu cầu một đám lão thử, ngươi giúp ta chào một ít trở về được không? Biên trường hy ngồi xổm xuống đi Hữu hảo mà nói. Phì miêu xem xét nàng liếc mắt một cái rõ ràng không muốn nhúc nhích. miêu ô ô lại kêu hai tiếng liền đi liếm chính mình móng vuốt nhưng chờ trong một góc nằm bò ngủ gật sữa bò đứng lên mắt đen lóe lãnh quang xem nó liếc mắt một cái nó tức khắc liền đứng lên mau lộ ra sợ hãi biểu tình một lăn long lóc bò đến biên trường hy chân trước lấy lòng mà cọ cọ miêu ô có loại bị một đầu lang trống lưng cảm giác là chuyện như thế nào biên trường hy đi theo đại phì miêu hướng trên núi bò đi phòng ở đặt ở cái này địa phương nàng phát hiện mặt sau là có thể thăm dò ra một cái lộ trên núi Về sau không cần trải qua cửa cốc ra vào nhưng thật ra phương tiện. Nàng cho rằng phi miêu muốn chạy rất xa, đã làm tốt đi theo nó trèo đèo lội suối chuẩn bị còn lo lắng thực mau sẽ trời tối. Phải nắm chặt điểm kết quả nó thịt đô đô mà bò trong chốc lát. Liền ở một cái lạn cọc cây cửa động ngồi sổm xuống, chiều cửa động hung ác mà kêu vài cái. Biên trường hy tả hữu nhìn xem thực mau liền xem cửa động hoàng không chọn lộ chi chi gọi bậy mà bò ra tới một chuỗi lão thử. Trên núi giã lão thử cũng thật nhiều a liền như vậy phì miêu chỉ ở chung quanh quê quê liền đào vài hoa lão thử chờ bao tài lão thử rậm rạp thầm tầng lớp lớp xem đến biên trường hy có điểm buồn nôn, nàng mới vội kêu nó dừng lại chát khẩn túi khẩu, tiếp đón một miêu một lang chuẩn bị trở về. Trường hy, trường hy, biên trường hy nghiêng tai nghe xong hạ. Là Lâm Dung Dung thanh âm, nàng nhanh hơn tốc độ trên sườn núi đều là thảo cùng cục đá, nàng liền chạy mang nhảy thực mau đi xuống, xoay cái cong liền nhìn đến nhà mình nhà gỗ trước Lâm Dung Dung đang ở tìm nàng. Làm sao vậy ta tại đây? Có không ít người bị thương, an quý bách những người đó lo liệu không hết quá nhiều việc cố đội tìm ngươi đâu. Lâm Dung Dung nói, biên trường hy liền vài bước đi xuống tới, đem trong tay bao tải đặt ở một bên ngay lập tức chạy tới nơi. Vừa đi vừa nghe Lâm Dung Dung nói. Nàng mới biết được nguyên lai like, buổi sáng đi ra ngoài tìm kiếm tán bên ngoài thành hoặc là càng bên ngoài người một nhà đội ngũ chi nhất đã trở lại, này đội ngũ trước gọi siêu tầm tiểu đội nhất hào, bọn họ tìm được rồi không ít người. Lại trở về đi trên đường lại phát hiện trước kia đồng bản, người sau có hơn 20 cá nhân, đều ở một chi rất có điểm thế lực người sống sót trong đội ngũ, siêu tầm tiểu đội nhất hào tưởng đem người mang về tới, nhưng đối phương dẫn đầu người không đồng ý. Không biết như thế nào liền phát triển vì thứ chi xung đột cuối cùng diễn biến thành sống mái với nhau, sau đó chính là biên trường hy trước mắt tình huống. Nâng lên đầu của hắn, gây tê giờ còn có hay không? Hắn phải làm giải phẫu, cáng cáng, hỗn độn trường hợp oai đảo một mảnh người, ra ra vào vào cắn cố tự đứng bên ngoài vây khẩn cấp hạ mệnh lệnh đem vết máu hủy diệt.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 Phía đối diện trường hy gật gật đầu, nàng liền đến cái kia kêu chính mình người bên kia đi, người đâu. Cái kia ăn mặc có chút sơ bẩn hơn nữa bị huyết ồ lây dính bạch áo khoác nhân mã thượng mang nàng tới tiến phòng y tế trước đất chống hạ, một cái cáng thượng dựa ngồi một người, hắn hô hấp dồn dập đại lượng mất máu, đáng sợ chính là bên phải dưới nách cắm vào một cây côn sắt thẳng chọc đến phần cổ trước phía dưới, từ xương quay xanh phía dưới thọc ra tới, đỉnh đều uốn lượn làm người đập vào mắt kinh hãi.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 Biên trường hy ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn, nàng không hiểu y học, không phải rất rõ ràng nhân thể cấu tạo cũng không biết cái này, côn sát quan hệ đến nhiều ít quan trọng mạch máu thần kinh cơ bắp tổ chức, nhưng nàng mộc hệ năng lượng là tốt nhất ích xả tuyến, là tốt nhất nội khuy kính, thực mau đem côn sát vị trí cùng tình cảnh biết rõ ràng, nàng đối mang chính mình lại đây người ta nói, tìm cái lợi hại kim hệ tới. Người thực mau bị tìm tới, nàng lại nói, đem côn sát đỉnh thước đi, chú ý, muốn sạch sẽ nhanh nhẹn, không thể chấn động côn sát.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 Nàng thực mau gia nhập bọn họ bởi vì động thồ tạc thụ nhân vì dấu vết thực rõ ràng, lại chuyên nghiệp người đều không thể làm được hoàn toàn làm người nhìn không ra tới manh mối, nhưng biên trường Hy có thể cho này đó dấu vết toàn bộ biến mất, làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng bày biện ra 3 năm tháng đến 3-4 năm lúc sau hình thái. Như vậy bận bận rộn rộn đến đêm dài cũng bất quá hoàn thành 1-2 phần 10 công trình.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 Biên trường hy lại phát hiện triệu gì có điểm mặt ủ mày ê, hơn nữa nhìn nàng còn muốn môn lại ngăn bộ dáng. Triệu gì hiện tại ở thực đường công tác nàng vốn dĩ chính là đầu bếp, sau lại ở biệt thự thế cố tự mấy người làm vài tháng cơm, lại làm hồi bản chức công tác là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa nàng là lực lượng hình tuy rằng đến bây giờ cũng chỉ có tam giai nhưng sức lực đại cùng thân thể bỏng này hai điểm liền cũng đổ nàng ở bên nhau làm việc người mệt đến chết khiếp thời điểm còn có thể không thiếu không xuyến.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 Năm đó chưa vân hoa còn bất động thanh sắc mà hung hăng chèn ép quá một cái công cao cách chủ dị năng giả đâu. Cố tự có hay không ý nghĩ như vậy không biết nhưng nàng cảm thấy khâu phong như vậy tâm tư thâm trầm suy xét toàn diện lại mọi chuyện lấy cố tự làm trọng chưa chắc thật thích quách xương loại này gấp không chờ nổi sẽ làm mặt ngoài công phu người chẳng sợ hắn năng lực lại hào.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 Đối cái này không đàng hoàng ra hòa biên trường hy đều không nghĩ để ý tới Xem hắn liền biết khâu phong đương ca thất bại Xem nhân gia cố bồi nhiều ngoan ngoãn dịu ngoan Không phải đi ăn cơm sao, đi theo ta làm gì Ta là muốn hỏi ngươi Ngày mai muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài Đi ra ngoài, biên trường hy hỏi hắn Đúng vậy, lão võ không phải liền thành quang côn sao Hắn xinh đẹp cao lãnh bạn gái nhỏ còn không có còn tìm đến Hắn là ngồi không yên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 Hắn không lớn thích nàng lộ ra loại này ánh mắt lâm vào loại này hắn hoàn toàn không biết gì cả chuyện cũng cùng cảm xúc chung. Trường hy ta có thể phái người đi tìm bọn họ. ân người không phải nói phía nam dân chạy nạn có một số lớn muốn lại đây sao thời gian có phải hay không có bên ngoài hẳn là hỗn loạn đi lên đi. Quà sẽ mới ý thức được vừa rồi hắn nói gì đó, nàng vội nói kỳ thật ta tương đối tưởng chính mình đi lạc ta biết người phái ra đi người khẳng định so với ta chuyên nghiệp nhưng là ai nha, làm ta đi lạc ta sẽ cẩn thận. Nói bất quá liền làm nũng, nàng đối người khác giải không đứng dậy kiều, nhưng đối với hắn là thuận miệng liền tới, lôi kéo hắn tay cầm hoàng, tuy rằng không có như vậy chuyên nghiệp đúng chỗ tiểu nữ nhi hoặc là kiều mịt thư thái, nhưng cười ngâm ngâm trong mắt tinh oánh dịch thấu, càng có vẻ làn da sáng loáng như ngọc, ở ngày mộ ánh chiều tà làm nổi bật hạ hoàng có thể sinh quang. Cố tự ánh mắt rơi xuống nàng hồng nhuận kiều nộn trên môi, phản nắm chặt tay nàng, đem nàng kéo gần một bước.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 Không có chỉ là cảm thấy nên đem ngươi đường đường chính chính cưới về nhà. Có lẽ đây là chính phái quân nhân xuất thân đối phi pháp mâu thuẫn sao? Cùng nàng trước kia nào đó chấp niệm đều không hề thua kém. Biên trường hy hơi hơi hắc tuyến, nói đến giống như chúng ta là tư bôn ra tới, hiện tại liền không đường bất chính sao? Đẩy hắn một chút ép tới nàng hảo trọng, người còn không có trả lời ta đâu ta ngày mai muốn đi ra ngoài.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 Bọn họ căm giận bất mãn mà đi rồi, thực mau lại gặp phải cái thứ hai mời chào sinh ý, mỗi cái kiếm khách phía sau đều liên hệ mấy cái cửa hàng lữ quán, còn có cho thuê bán phòng linh tinh, kéo khách nhân qua đi hoặc là kiếm công trạng, hoặc là trực tiếp lấy về khấu, cho nên từng cái đều thực nhiệt tình, lẫn nhau cạnh tranh đến lợi hại. Này người thứ hai là một cái từ nương bán lão nữ nhân, trang họa đến vũ mị nhiều vẻ đứng ở giao lộ áo mẹo tạo dáng, nhìn đến biên trường hy mấy cái ra tới liền lập tức chào đón ai các ngươi cũng chịu không nổi cái kia lão hóa đi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 Audio chuyện được đăng ở cổ Úc Đọc trăm năm 350 bỏ lâu, vận khí kém như vậy. Thấy nữ nhân này nói một nửa nút một nửa, còn một bộ các ngươi hỏi tiếp A, hỏi mau ta à, biểu tình, biên trường Hy liền biết nghe lời phải có phải hay không này Thủy có vấn đề. ha hả cô nương ngươi thật là có vấn đề Thủy sao có thể đưa lại đây bán cho đại gia uống. Như vậy bị điều tra ra cần phải bị kiện.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 Gọi là chua cổ tiến lên hai bước hướng nữ nhân trong tay tắt cái đồ vật đại tỷ, người liền nói cho chúng ta biết tình hình thực tế đi, về sau chúng ta huynh đệ thì muội mấy cái đều phải tại đây sinh hoạt, vạn nhất thực sự có cái gì tấm màn đen, chúng ta cũng hào kịp thời đề phòng không phải. Nữ nhân lặng lẽ vừa thấy, hừ hừ, là cái bạch hạch hình như là nhị dai, nàng có điểm không hài lòng mà biểu môi, hiện tại tứ dai tinh hạch đều ra tới, nghe nói ngũ dai đều ra tới, nhị dai.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 Người nọ đem chu củ mang theo vòng vô số ngõ nhỏ quài khẩu, lúc này mới đi vào một nhà ba tầng lâu cổng lớn viết quân thượng lữ quán cỗ phòng ở, hai người đi vào, này xương biên trường hy cùng võ đại lang liền không hảo theo, hảo đã làm 20 tới phút chu củ khí hống hống mà mắng ra tới, người đây là cái gì mặt hàng? Làn da như vậy tháo, như vậy hắc qua, móng tay phùng còn tất cả đều là dơ bẩn, tóc su đến có thể đương gương. Ngà u ngà u, khóe mắt đều còn có ghen.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 Các người không mang theo ta lại đây liền tính, nếu tới, ngươi liền cho ta tìm mấy cái hảo nữ, nếu không ta tìm người đem các ngươi này, này lừa đời lấy tiếng phá địa phương hủy đi. Người nọ cùng lữ điếm lão bản nhìn chu củ lấy ra tới một phen màu sắc rực rỡ tinh hạch liếc nhau, bất động thanh sắc gian mặt mày truyền đạt thật nhiều cái ám hiệu, sau đó lão bản hảo nhan hảo sắc mà lại đây khuyên chu củ, là chúng ta sơ sót là chúng ta sơ sót, nơi này người đều thói quen, không nghĩ tới khách nhân là vừa tới, phẩm vị cao a chúng ta này liền cho ngài an bài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 Đến ít với chu của người giàu có phạm, hắn thực mau lại bị mời vào lữ quán bên trong đi. Người muốn ta tại đây chờ. Đúng vậy, chúng ta giao hàng tận nhà. Biên trường hy cùng võ đại lang thu hồi dò ra đi thân thể, dựa vào tường nói, không biết nhóm người này cùng cái kia lâu từ có hay không quan hệ, bất quá cho dù có quan hệ, xem ra bọn họ cũng hoàn toàn không tính toán làm chu củ đi cái kia lâu từ. Võ đại lang gật đầu ta xem bọn họ sẽ ở chu củ lơi lòng thời điểm đem hắn giết trực tiếp lấy tinh hạch.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 Hắn trần trụi cánh tay thượng bỗng nhiên tinh tế tê dần, giống như bị thứ gì xẹt qua, sau đó cả người không thích hợp lại phản ứng lại đây phía trước hắn đã thật mạnh ngã trên mặt đất. Biên trường hy lui về phía sau hai bước hơi có chút thờ hồn hển tay trái là một quả màu tím đen diệp duyên như ngọc mang lại như cương phong phiến lá, mà trên mặt đất nam nhân toàn thân làn da bao gồm khẩu môi đều dần dần mà bày biện ra màu tím, đồng tử xúc thành lỗ kim trạng toàn thân hơi hơi run dày. Nàng nhìn nhìn trong tay phiến lá.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 Mà thế mạng người tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng nàng như cuối cùng lúc ban đầu giống nhau vẫn duy trì người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc như vậy vô duyên vô cớ liền mặt sát rất một người sự tình nàng không muốn làm. Đừng nói vẫn là nàng chạy đến người này lãnh địa quấy giày hắn, đối người này tới nói hoàn toàn là tai bay vạ gió a Nàng chạy nhanh ngồi sổm xuống đi một tay ấn ở hắn đỉnh đầu, đại lượng nhanh chóng đưa vào một hệ năng lượng.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 Chu Cù nơi phòng liền ở cách vách nàng từ phòng này lắc mình ra tới, đi vào hành lang lan can biên nhìn nhìn, phía dưới người đang ở thấp giọng mưu đồ bí mật cái gì, khẳng định chính là như thế nào đối phó Chu Cù, nàng đang muốn đi, bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, lầu một quầy thưởng. Không phải đâu, theo dõi hình ảnh, nàng lập tức ngẩn đầu, phát hiện đỉnh đầu ẩn nấp chỗ có cái camera kia vừa rồi cái kia trong phòng. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, trên màn hình quả nhiên có cái hình ảnh là dừng hình ảnh ở cướp sạch trống trơn mới vừa sát trong phòng, chẳng qua những người đó hiện tại đều thương lượng đối phó Chu Cụ, không có người ngồi ở màn hình trước. Đậu má, nàng chạy nhanh lui về tới, gõ gõ Chu Cụ cửa phòng, Chu Cụ thực mau tới đây mở cửa, Chu Cụ nửa cái bóng dáng cũng chưa thấy, lại bị một bàn tay đẩy vào phòng, môn lại nhanh chóng đóng lại. Cái kia ngốc mũ ta nói liền trực tiếp vọt vào đi còn cố ý cho hắn làm ra cái tiểu thư tương đương sự thành còn muốn hiếu kính mặt trên. Phía dưới một cái hung ác trạng nam nhân nói. Lữ điếm lão bản âm một khuôn mặt chúng ta tổng muốn đề phòng hắn phía sau có hay không người. Lão bản mau đến xem phòng này. Mang chu cụ tới cái kia ôm khách nam nhân kêu lên. Đại gia thò qua tới vừa thấy lầu ba cái kia dê béo bên cạnh phòng trơn bóng liền giường không thấy. Sao lại thế này?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 Hắn sắc mặt không hề biến hóa, đạm mặc mà mỉm cười không đạt đáy mắt mà quét mắt ánh mắt lướt ngang gian phẳng phất có quang hoa bắn ra bốn phía. Mặt mày tựa như Mỹ Ngọc Điêu Khắc mà thành một thân màu xám bạc hưu nhàn Âu phục đem hắn cao gầy thân hình phụ trợ đến gãi đúng chỗ ngứa. Cả người như từ hỏa trung đi ra, lộ ra sinh ra đã có sẵn huân quý con cháu tự phụ khí độ. Bỗng nhiên hắn ngước mắt hướng thang lầu nhìn lại.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 Cố yêu thấy nàng vốn dĩ lạnh lẽo khẩn trương biểu tình chậm rãi hòa hoãn, ánh mắt lué lué, cư nhiên liền mềm hóa hơn phân nửa, nhưng hắn trời sinh tính nhạy bén, lại có cường đại tinh thần lực bàng thân tự nhiên không sai quá nàng nho nhỏ không cam lòng cùng phẫn uất còn có thật sâu cảnh giác chi ý. Chỉ là nàng lập tức thừa nhận chính mình thân phận, hắn đào có điểm ngoài ý muốn trở lên hồi giao thủ nàng cho chính mình lưu lại ấn tượng cùng tra tới tình huống.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 Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến, ngôn ngữ tiếp xúc cái kia mới vừa lãnh ngạo khí nữ cường nhân hình tượng bỗng nhiên trở nên như vậy tái nhợt đông cứng, trước mắt cái này nữ hài từ nhìn tinh tế nhỏ yếu, bề ngoài như thế nộn, cũng không biết đầy hai mươi không có, lại cứ thần sắc sát thật lộ ra cầu kiên nghị quyết tuyệt hương vị, đồng thời ở rất nhỏ chỗ lại thần thái nhất biến tái biến, khí hận buồn bực cảm xúc nàng chính mình đại khái cảm thấy che giấu rất khá, lại trốn bất qua hắn đôi mắt.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 Cái kia lừa bán mộc hệ sự hắn giống như không biết còn đang âm thầm điều tra Chuyện này nguyên lai không phải cố ra làm sao Chính là chiếc xe kia rõ ràng khai vào cố ra bãi đỗ xe Hiện tại nhạc thiên đưa bé kia còn ở chúng ta trong doanh địa đâu Tổng không phải người ta đều thần kinh thác loạn Cố tự nhìn nàng một cái không phản ứng cái này câu chuyện Sau lại đâu cố yêu lại nói gì đó Sau lại a nàng lại ngồi trở lại đi WC bên ngoài người muốn vọt vào tới ta lại lo lắng bọn họ phát hiện cái kia cái gì tống giám đốc ở trong WC lại không theo tiếng mà làm ra chuyện gì tới cố yêu nói hắn có thể giúp ta tìm người ta vốn dĩ không tin hắn bất quá ngươi cũng biết ta không phải đối thủ của hắn liền hỏi hắn nghĩ muốn cái gì kết quả ngươi đoán hắn nói cái gì cố thực có thể có có thể không mà cong môi hắn tất nhiên nói hắn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì hắn giúp ngươi ngươi liền nói cho hắn ngày đó buổi tối ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì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 Nàng thế nhưng không nghĩ tới điểm này. Không thể châm trước một chút sao. Cố tự hơi rũ hả mắt trường hy, ta biết ngươi cùng nàng cảm tình không tồi, cũng đồng tình các nàng tao ngộ, nhưng chúng ta cũng yêu cầu vì trong doanh địa nhiều người như vậy phụ trách thậm chí tới rồi về sau ngươi tưởng tượng không đến một cái gian thế có thể phát huy lực phá hoại Nguyên nhân chính là vì nàng cùng ngươi quan hệ không tồi, mới càng muốn kiểm tra rõ ràng, không phải bởi vì nàng tao ngộ bi thảm, liền không có bị thu mua khả năng.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 Hắn nhìn nhìn nàng, tiếp nhận tới kéo ra khoa kéo vừa thấy, bên trong là màu trắng nửa trong suốt, trong suốt lóe sáng tinh hạch tuy rằng chỉ là chăm sóc tinh hạch nhưng vừa thấy chính là phẩm chất tốt nhất, hắn nhãn lực cũng không tồi, biết đây là tam giai tổng cộng có 10 cái, đổi một chút chính là 3.000 thủ đô thể. Hắn nuốt nước miếng, này đối cá nhân tới nói tuyệt đối là một chú tài phú. Tuy rằng hắn có thực lực cũng không quá đem này số tiền để vào mắt nhưng vừa tới nơi này.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 Một tay kia để ra váy dày cao gót dẫm đến bay nhanh, phấn tím làn váy tung bay. Giống một con tươi đẹp yêu nhã con bướm nhào tới. Biên trường hy im lặng, này tình hình, không lớn đúng vậy, trong chớp mắt người đã chạy đến trước mặt, hai trọng mắt doanh doanh dưng dưng mà nhìn cố tự, người, cố tứ ca ngươi đã trở lại. Biên trường hy hơi hơi mờ to hai mắt, cố tự mặt lại phẳng phất mông tầng xương lạnh dường như, không để ý tới nàng, chỉ là cấp đào chính anh nháy mắt ra giấu.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 Hắn kêu cố tự các hạ mà không phải thiếu tướng hoặc là trưởng quan ánh mắt biểu lộ giống như căn bản không quen biết trước mắt người này. Nói bậy đào chính anh quát khẽ nói, vừa rồi như thế nào không lục soát ta thân, kia quân nhân biểu tình văn ti tì bất biến cùng cố tự nhìn thẳng không kiêu ngạo không xiểm nịnh đào trưởng quan như thế nào cùng người khác giống nhau. Nói còn nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, giống như biên trường hy là cái gì nguy hiểm phần tử giống nhau, lại như là cái gì vội vàng đi lên nịnh bỡ rác rưởi, kẻ lừa đào.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 Giữ lại ý kiến, làm đến chính mình rất cao đoan giống nhau. Đối bọn họ khách khí đều tự giác nghẹn khuất, bất quá nói trở về cố tự một người nói. Nàng cảm thấy mới có là muốn cúi đầu, nhưng hiện tại nàng cũng ở. Nhân ra còn muốn một cái đại lão nam nhân tới sờ nàng thân. Về công, liền cái nữ tính cũng không phái tới, đều không phải suy xét không chua toàn vấn đề mà là cố tình vũ nhục. Hắn cũng nên kháng nghị rốt cuộc về tư hắn nếu có thể nhẫn hắn liền không phải làm người bạn trai.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 Không có dư thừa trang trí, mặt thường đều là tuyết trắng, một chiếc giường, một trương bàn, tụ quần áo đều là lão đầu gỗ làm thành cái loại này, trên xe lăn lão nhân thượng thân ngồi đến thẳng tắp ánh mắt đạm nhiên dày rộng, phẳng phất bị sóng gió đánh ra mà càng thêm dày nặng mượt mà đá ngầm, đối bọn họ gật đầu mỉm cười, đem cửa đóng lại đi, nhìn đến những người đó ta liền đau đầu. Cố tự làm theo, nghẹn nói liền nhịn không được thủ trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?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 Biên trường hy ở một bên trên ghế ngồi xuống, cũng không nhiều lắm lời nói, phát ra một cây dây đằng đáp ở phó thanh tùng trên cổ tay, năng lượng thoáng xâm thăm đi vào, nàng liền sửng sốt, sau đó khuôn mặt ngưng trọng lên. Thế nào, biên trường hy hơi hơi ngồi thẳng, rất kỳ quái, phó lão hẳn là vẫn luôn đều hiểu dụng hiệu suất cao phương pháp bổ thân thể đi, ngài thân thể ấn bình thường tới nói, hẳn là thực khỏe mạnh, nhưng ta ở ngươi trong cơ thể lại cảm nhận được một loại kỳ quái năng lượng. Nga, phó thanh tùng nói. Không tồi ta là vẫn luôn có thua năng lượng dịch mỗi ngày cũng có mộc hệ tới cấp ta điều dưỡng thân thể. Lão Trần đem năng lượng dịch lấy một bao tiến vào. Biên Trường Hy cầm kia bao bao trang trong suốt. Bên trong ánh màu xanh lục chất lỏng truyền dịch đâm thùng đổ điểm ra tới cái kia lão cảnh vệ viên, cũng chính là lão nói rõ, đây là trong căn cứ hơn 2 tháng trước hứng khởi năng lượng dịch, không có dị năng người thua, thức tình tỷ lệ sẽ thăng đại, thân thể tố chất các phương diện đều sẽ tăng cường, có dị năng người thua tấn chức khó khăn sẽ giảm nhỏ, dị năng cũng sẽ trở nên càng cường. Dị năng giả tới nói, bị thương thua loại này chất lỏng là có thể làm ít công to mà dưỡng hảo thương. Hắn đốn hạ, lo lắng hỏi, thứ này có vấn đề sao? mươi 358 lương bạc cuối cùng cũng chết. Năng lượng dịch loại đồ vật này biên trường hy đương nhiên nghe nói qua kiếp trước này ngoạn ý ngay từ đầu là quý tộc chuyên trúc đồ vật giá cả sang quý, số lượng thưa thớt, sau lại lúc ban đầu phát minh thứ này nhà xưởng trong một đêm hóa thành phế tích phương thuốc liền truyền lưu ra tới, rất nhiều người đều bắt đầu sinh sản, đồ vật nhiều, giá cả tự nhiên liền xuống dưới, tuy rằng vẫn như cũ thực quý, nhưng cũng là cung không đủ cầu. Có người giàu có thậm chí mua rất nhiều bị tại giã ngoại năng lượng kiệt quệ khi trực tiếp lấy tươi uống so với hấp thu tinh hạch khôi phục tốc độ mau nhiều. Bất quá khi đó nàng đã rời đi thủ đô, phương thuốc cũng hảo, các loại phong vân ích lợi cũng hảo, đều không rõ ràng lắm. Bọn họ vân hoa căn cứ có người chịu không nổi rụ hoặc cũng hoa giá cao cách mua, bất quá khủ ích cảm thấy thứ này bất quá là ngắn hạn kích phát người tiềm lực dùng nhiều đối thân thể có hại vô ích, đối dị năng giả đặt nền móng cũng không tốt cho nên trừ phi là thời điểm mấu chốt chứ vân hoa những người đó là không chạm vào. Sự thật chứng minh ở đằng dương căn cứ chính thức thành lập trước nửa năm cái này năng lượng trái cây có nhiều nước thật nháo ra thảm kịch tới kia cũng là thủ đô cách cục hoàn toàn cải cách trực tiếp đạo hỏa tác. Bất quá kia đều là thật lâu chuyện sau đó, cái này năng lượng dịch phát minh giống như cũng không sớm như vậy. Như vậy thường tưởng, nàng trong lòng đột nhiên cả kinh trong đầu toát ra một cái thật lâu đều không có nhớ tới tên. Ôn minh lệ. Bất quá không nhiều lắm a nàng cũng không biết này năng lượng dịch là như thế nào làm được nàng ôn minh lệ luận địa vị, luận năng lực càng là không bằng nàng, như thế nào sẽ biết. Bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại ôn minh lệ có thể tìm được như vậy nhiều pháp bảo có thể dẫn đầu làm ra chắc không nghi chờ phát minh còn có cái gì không có khả năng. Có lẽ nàng so với chính mình sống được càng lâu có lẽ nàng có rất nhiều tiểu đạo tin tức con đường đi. Hơn nữa hơn 2 tháng trước hứng khởi, lúc trước ôn minh lệ chạy thoát lúc sau liền không tái kiến, sau lại nàng đi theo cố tự bọn họ cách một đoạn thời gian ngắn mới nhích người, đội ngũ ở quá giang lúc sau lại lưu lại rất nhiều nhật từ trên đường lại phát sinh những cái đó sự. Ôn mình lệ sớm bọn họ một hai tháng đi vào thủ đô cũng không phải không có khả năng, nếu là ở trên đường phát minh ra tới, đến thủ đô liền có thể lấy ra tới kiếm tiền. Lấy này tiên chi tìm cái đại chỗ dừa cũng không khó đi. Có lẽ phát minh người không phải nàng, mà là có khác một thân. Này một đời, rất nhiều chuyện đều phát sinh thay đổi, năng lượng dịch trước tiên xuất thế cũng không kỳ quái. Nàng có tâm hỏi một chút đây là ai sinh sản tiêu thụ nhưng nghĩ lại tưởng tượng này không phải nàng hiện tại yêu cầu dối rắm nàng bất động thanh sắc mà buông năng lượng dịch, hẳn là không phải thứ này tạo thành phó lão thân thể hẳn là ở hơn nửa năm trước liền bắt đầu mặc xanh suy bại thời gian không khớp. Hơn nữa phía trước làm nàng cảm thấy không thoải mái hơi thở cũng không phải tới tự với cái này, chiếu hắn xem ra. Phó thanh tùng không cần cái này năng lượng dịch đã thật lâu trên người hắn đã trong cơ thể không hề năng lượng dịch hơi thở. Nàng mắt đen lóe lóe rõ ràng không cần lại đem thứ này lấy ra tới, vì cái gì? Lão Trần lại hai mắt sáng ngời, không tồi thủ trưởng đúng là ở hơn nửa năm trước bắt đầu xuất hiện bệnh trạng vốn dĩ ở một hệ ngày ngày điều dưỡng hạ thủ trưởng đã trở nên càng ngày càng tuổi trẻ tinh thần cũng ngày càng dâng lên, nhưng từ khi đó bắt đầu lại. Lão Trần, Phó Thanh Tùng mở miệng ngăn lại hắn, cố tự khuyên nhủ thủ trưởng có cái gì bệnh trạng liền nói xuất hiện đi. Trường Hy hiểu biết đến nhiều, có lẽ sẽ nghĩ ra hảo biện pháp. Biên Trường Hy nhìn cố tự liếc mắt một cái, hắn cũng vừa lúc quay đầu xem nàng. Ngẩn ra, ánh mắt lộ ra tha thiết nhiệt quang. Biên Trường Hy không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt không thả một lát nhấp nhấp môi, rũ xuống mắt. Trong tai nghe lão nói rõ từ khi đó khởi, phó thanh tùng đầu tiên là bắt đầu giấc ngủ thời gian tăng trưởng, tuổi trẻ ái ngủ này cũng chưa nói ăn đến nhiều nhưng càng thêm gầy. Có thể giải thích vì càng thêm tinh trắng, đầu bạc tăng nhiều. Khi đó đúng là đại ân đại loạn, vô số cổ thế lực cộng đồng phân bánh kem thời điểm. Vội điểm cũng là có, nhưng dần dần mà thích ngủ, gầy ốm, rớt phát, muốn ăn không khai, thị lực mơ hồ, tay chân chấn động vô lực, đủ loại bệnh trạng hiện ra, một lần mở họp thời điểm thế nhưng bởi vì đứng dậy quá mãnh mà một đầu ngã quỷ. Biên trường hy hơn nữa chính mình suy đoán, âm thầm mà tưởng. Hẳn là từ khi đó bắt đầu, phía dưới người xem cái này lão thủ trưởng giống như một ngày ngày thân thể không được đi xuống, ngẫm lại hắn tuổi tác sau đó liền bắt đầu các loại tiểu tâm tư, các loại ngo ngoe dục dịch đi. Năng lượng dịch ra tới sau, thua tay rằng hữu dụng, nhưng cũng chỉ là nhất thời, một khi không thua tay run chân run bệnh trạng lợi hại hơn, hiện tại thậm chí đã tới rồi khởi không tới thân trình độ. Cố thực càng nghe càng là mặt như sương lạnh, song quyền nắm chặt muốn chết nhìn Phó Thanh Tùng, ngày ngày hôm qua chỉ là nói thân thể có chút không thoải mái, như thế nào không nói cho ta tình hình thực tế. Đứa nhỏ ngốc hiện tại không phải nói cho ngươi sao. Sớm một ngày biết bất quá sớm một ngày lo lắng thôi. Phó Thanh Tùng rất có loại chi thiên mệnh rộng rãi cảm đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh thấu chuyện ánh mắt từ ái mà chiều hắn cười cười. Lớn lớn bé bé kiểm tra làm mấy chục lần, đều kiểm tra không ra vấn đề, sở hữu mộc hệ cũng đều không biết này cô ta xem ta là thật sự già rồi, người già rồi tật xấu không phải tới sao. Cũng không cần quá khổ sở ít nhất ông trời làm ta chống được đem đại cục ổn định đã rất hậu đãi ta chỉ là hắn nói chuyện trung khí là thực không đủ, giống như suy yếu đến ngay sau đó phát không ra thanh âm tới, nhưng hắn thân thể, hắn biểu tình không hề khác thường. Hắn ngữ điệu đều không mang theo run cũng sẽ không có rõ ràng tạm dừng, hiển nhiên là kiệt lực ở ổn định. Biên trường hy đều có điểm bội phục hắn, có đôi khi thống khổ nhất không phải trên người có thật thật sự sự đau đớn, mà là vô lực nhất không nổi lực, phun không hết giận, đầu óc thanh tỉnh thân thể lại giống như không phải chính mình. Hắn lại chịu chi thản nhiên, biểu hiện như thường. Hắn hoãn khẩu khí, ngữ khí thực bình thường bình tĩnh, lại đều có loại lệnh người động dung lực lượng, chỉ là ta lo lắng phía dưới sẽ nháo lên, hãy chờ xem ta vừa chết, bọn họ phải phân ra, còn tốt hơn thiên thương hại, người đã trở lại. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, cố tự lại bỗng nhiên đỏ đôi mắt. Thủ trưởng người biết ta vẫn luôn đem người đưa người thừa kế bồi dưỡng, phía trước làm được không rõ ràng, là lo lắng người ông ngoại có ý kiến, cũng lo lắng người quá tuổi trẻ, phía dưới người không phục chính là hiện tại. Hắn dừng một chút nhìn phía trước trầm trọng trịnh trọng mà nói. Người đến có chuẩn bị tâm lý, ta thời gian không nhiều lắm. Biên trường hy quỷ dị mà nhìn cái này công đạo di ngôn cảnh tượng, nàng còn chưa nói nàng cũng bó tay không biện pháp đâu. Bất quá, phó thanh tùng thân thể thật là rất kỳ quái đâu. Hắn phía trước khẳng định có quá đặc thù bổ dưỡng thân thể thủ đoạn, nhưng hẳn là không phải cái gọi là năng lượng dịch cũng không phải bình thường mộc hệ điều dưỡng, đến nỗi là cái gì, nàng cũng nói không chừng. Mà hiện giờ ly kỳ suy yếu đến đứng thẳng đều thành vấn đề, này không phải không máy móc duyên cớ, mà là trong thân thể hắn tràn ngập sám xịt dính trệ khô khan năng lượng, một đoàn một đoàn, thật giống như bông giống nhau, đem thân thể hắn đều nhét đầy đi lên. Chưa bao giờ đụng tới quá tình huống, nàng năng lượng tiến vào người thân thể ở trước kia chính là bị tang thi cắn nói, trong cơ thể có điểm đen, chúng độc cảm nhiễm linh tinh có lục điểm. Bình thường bị thương, tinh lực vô dụng, bệnh tật ốm yếu, đều có từng người làm nàng không thoải mái cảm giác. Đến nỗi dị năng giả trong cơ thể lại lưu động bất đồng nhan sắc, bất đồng phẩm chất, số lượng năng lượng, những cái đó năng lượng cùng mộc hệ là cùng nguyên mà sinh, bởi vậy mộc hệ năng lượng đi vào đặc biệt thông thường, dị năng giả bị thương, dị năng xuất hiện vấn đề từ từ bệnh trạng, cũng từng người có từng người đặc điểm, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Phó Thanh Tùng Thân thể liền rất kỳ quái, có thể xác định chính là xác thật có người muốn hắn chết thật giống như mạn tính chúng độc giống nhau. Chờ đến những cái đó kỳ quái năng lượng hoàn toàn tràn ngập thân thể hắn hắn mệnh cũng liền đến đầu đi, hẳn là cũng không xa. Tư lệnh, trần lão chua sót mà hô một tiếng, nhìn đến biên trường hy đột nhiên hỏi. Biên tiểu thư, người có biện pháp nào không chữa khỏi thủ trường? Nhìn đến tam đôi mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, biên trường hy nghĩ nghĩ ta chỉ có thể nói thử một lần. Từ trong phòng ra tới, vẫn luôn chờ ở bên ngoài đảo chính anh cùng phó tư nguy bị kêu đi vào, nàng biết bọn họ muốn than đại sự, liền một mình đi theo một cái hầu gái đi xuống thang lầu. Biên tiểu thư thỉnh uống trà, cảm ơn, biên trường hy ngồi ở trong phòng khách nhìn quanh một phen, nơi này cùng mà thấy chiếc so sánh với trừ bỏ xuất nhập thủy địa phương đều bị phong lên, mặt khác dùng thùng trang thủy cái khác cảm giác cũng không có gì bất đồng, nước trà dưa điểm đều là có. xem ra tuy rằng cái này thủ trưởng chi vị có điểm hữu danh vô thực nhưng phó thanh tùng nơi này sinh hoạt điều kiện như cũ không tồi cố tự hẳn là lập tức liền đứng ở phó thanh tùng bên này phải cho hắn làm việc nhưng hắn địch nhân tựa hồ không ngừng đến từ ngoại giới liền bọn họ cái này tổ chức bên trong đều có không ít hận không thể hắn đi tìm chết hoặc là mất mặt người đi ngẫm lại nàng liền cảm thấy phiền phức xây nhà bếp khác thật tốt nhiều dứt khoát đơn giản a làm gì tiếp nhận nơi này rõ ràng cục diện rối rắm nhưng nàng cũng chính là ngẫm lại, phó thanh tùng rốt cuộc là hảo là lại còn nhìn không ra tới, nàng liền trước chỉ nghe không nói hảo. phó thanh tùng kia phiên lý do thoái thác có thể cảm động cố tự đem hắn làm cho cùng cái lăng đầu thanh trung thành kỵ sĩ giống nhau, lại đả động không được nàng, có lẽ là kiếp trước lưu lại tới khúc mắc đi. nàng thật sự đối cái này lão nguyên soái thích không nổi, thậm chí tôn trọng đều miễn cưỡng. hiện tại thấy hơn nữa khư kia phiên cản trở, liền càng là nhức không nổi hảo cảm. Đây cũng là nàng không chuẩn bị phát biểu ý kiến nguyên nhân, nói nhiều cố tự như vậy nhạy bén khẳng định sẽ phát hiện nàng thái độ, nàng hà tất vì một cái mau chết người mà hỏng rồi chính mình cảm tình. Nếu nàng nghĩ không ra biện pháp phó thanh tùng sống không được đã bao lâu kiếp trước hắn bị ám sát là ở tháng 6 sơ cũng liền đã hơn 2 tháng, nguyên lai like tới rồi lúc ấy liền tính không có ám sát hắn cuối cùng cũng chết. Cuối cùng cũng chết, nàng nhàn nhạt cầu lấy khóe miệng, nhìn phía cửa kính ngoại đình viện ảnh ngược thanh quang trong mắt tràn đầy lương bạc. Nàng rốt cuộc là vì cái gì áy náy lâu như vậy, lại phí thời gian cả đời. Ngươi đừng ngăn đón ta. Nhị muội ngươi đừng qua đi, đừng quên chúng ta hôm nay tới mục đích. Ngươi làm ta đi xem cố tứ ca, hắn cương nhiên còn sống, hắn cương nhiên đã trở lại. Ngươi đều nhớ thương cái gì. Nếu bọn họ muốn giấu giếm, chúng ta hôm nay phải giao đãi ở chỗ này, vẫn là ngẫm lại trước đem tin tức truyền quay lại đi thôi. bỗng nhiên biên trường Hy nhanh nhạy lỗ tai nghe được những lời này nàng hướng ra phía ngoài nơi xa nhìn lại quả nhiên kia hai cái Minh ra người ở lén lút lôi kéo phần 14 tới đây là hết hếtuyện audio được đăng ở gỗ đọcuyện chấmcom